Cho dù thế giới này đối xử với bạn như thế nào, xin bạn hãy luôn luôn cố gắng dũng cảm và tràn đầy hy vọng, bởi vì điều hạnh phúc nhất trên thế gian này có lẽ cũng chỉ là sau khi trải qua quá trình cố gắng nỗ lực, tất cả mọi thứ rất cuộc cũng dần dần trở thành dáng hình mà bạn mong muốn. Lời đề tựa Trương Manh, khi Lương Sản mời tôi viết lời tựa đề cho cuốn sách mới của cô ấy. Khi bạn vừa bận vừa đẹp, còn sợ chỉ được mất, tôi và các đồng nghiệp đang chuẩn bị cho buổi diễn thuyết mừng năm mới với chủ đề Chỉ thức chính là sức sản xuất. Đây là một chương trình xuyên suốt 3 ngày 2 đêm khiến chúng tôi phải bỏ ra rất nhiều công sức. Tôi vẫn luôn tự nhắc nhở chính mình qua đợt bận rộn này phải viết lời để tựa cho Lương Sản. Tôi và Lương Sàng quen biết nhau từ năm 2016, khi đó một người bạn của tôi đọc được bài viết Đừng bao giờ coi thường một người phụ nữ đang bận rộn mà vẫn xinh đẹp, liền chia sẻ cho tôi và nói Chị Manh, bài này chẳng phải đang nói về chị sao? Tôi rất thích phong cách của Lương Sàng, những câu từ rôm rốp ngon lành khiến người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tôi rất muốn làm quen với cô ấy, nhờ bạn bè giới thiệu tôi và cô ấy đã trở thành những người bạn thân thiết. Lần đầu tiên hai chúng tôi trò chuyện tán gẫu với nhau đã thấy hợp vô cùng. Bọn tôi tuổi tác tương đồng, đều là những người quen dậy sớm, đều thích làm quen, học hỏi với những người giỏi giang ưu tú. Lương Sảng là một người đầy đam mê và vô cùng nhiệt huyết trong chuyện viết lách. Cô ấy thường tranh thủ thời gian rảnh rỗi để viết văn. Sau khi thân thiết hơn, cô ấy thường xuyên hỏi tôi một số câu hỏi, ví dụ như làm sao để giảm bớt lo âu, làm sao để quản lý tài chính. Thế nên, tôi thường xuyên được nhắc tới trong các bài viết của cô ấy. Tôi chính là nhân vật lúc nào cũng mang trạng thái chuẩn bị trong bài viết Sống một cuộc đời có chuẩn bị mới là lối sống không phải lo âu. Thời đại học, áp dụng theo quy tắc 10.000 giờ, tôi đã tự vạch ra cho mình kế hoạch học tiếng Anh 1.000 ngày trong rừng cây đồng thời giành được giải quán quân trong cuộc thi diễn thuyết bằng tiếng Anh toàn quốc apex âm thanh của tương lai lần thứ nhất năm 2008 tôi cũng chính là người dám tiêu hết sạch tiền trong bài viết một cô gái dám tiêu tiền mới có thể bớt đi 10 năm phấn đấu Hàng năm trong quá trình học tập và trưởng thành, tôi không tiếc dồn hết tiền bạc để tìm ra cách thức hoặc những giáo viên tốt nhất để lên lớp cho mình. Tôi còn là nhân vật trong bài viết lý trí là vẻ quyến rũ đẳng cấp nhất của một người phụ nữ. Mỗi khi gặp phải rắc rối luôn biết kiềm chế cảm xúc của mình, bình tĩnh phân tích, giải quyết vấn đề theo hướng tích cực, hạn chế vấp ngã hai lần ở cùng một vị trí. Tất cả những bài viết ấy đều nằm trong cuốn sách này. Tôi có cảm giác bản thân từ trước tới nay luôn thuận buồm cùng suy xớ bởi vì sau khi xác định được mục tiêu rõ ràng, tôi sẽ chỉ hướng về mục tiêu ấy. 4 5 giờ sáng đã thức giấc, thậm chí có những hôm còn dậy từ 2 giờ để học, nếu thấy buồn ngủ sẽ bơi dầu gió xung quanh vùng mắt để giữ chút tỉnh táo. Nói theo cách của lương sản thì đúng là tôi quá giỏi giang trong việc tàn nhẫn với chính mình. Năm tôi 30 tuổi đã xảy ra một chuyện có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Trong quá trình khởi nghiệp, có một khoảng thời gian tôi hay bị đau ngực, đau đến mức nửa đêm không ngủ nổi. Một bên người vừa đau vừa têm, tôi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán rằng xung quanh tiến yên của tôi có rất nhiều u hạt. Khoảng thời gian ấy, công việc chính của tôi là hàng ngày ngồi trước cửa phòng khám bệnh của bệnh viện, nhìn dòng người đông đúc. Có người lúc bước vào còn là người sống, vậy mà khi được đẩy ra ngoài đã là một thi thể. Khắp lối đi bệnh viện ngập tràn tiếng khóc của người nhà bệnh nhân. Khi đó, xung quanh tôi toàn là năng lực tiêu cực, chỉ muốn đóng cửa công ty, còn khởi nghiệp làm gì cơ chứ, ý nghĩa gì nữa đâu. Thời gian đó, tôi không đến công ty ngày nào. Nhiệm vụ mỗi ngày của tôi là tới bệnh viện đăng ký lấy sổ, xếp hàng, kiểm tra, bác sĩ nói tình hình không mấy khả quan, sau đó đưa cho tôi hai đề nghị. Một là theo dõi, quan sát xem những u hạt ở tuyến in có phát triển lớn hơn không, hai là cắt bỏ hoàn toàn tuyến in. Tuyến yên giúp điều tiết làm cân bằng hóc môn trong cơ thể con người. Nếu không có tuyến yên nội tiết tố sẽ bị rối loạn về sau ngày nào cũng phải uống bổ sung hóc môn tuyến giáp nhưng bạn sẽ không thể biết được hàng ngày mình bổ sung thừa hay thiếu cho đến một tháng sau các chỉ số xét nghiệm máu mới cho bạn biết cầu trả lời có lần muốn kiểm tra cần phải chọc vào các hạt u ấy, lấy dịch mô kẽ từ trong đó ra để kiểm tra, xét nghiệm xem đây là u lành tính hay u ác tính bác sĩ xét nghiệm chọc mấy lần liền bàn phẫu thuật vương đầy máu và nước mắt của tôi. Lúc ấy, trong tâm trí tôi, hết lần này tới lần khác tự vấn chính mình. Vì sao lại là tôi? Tôi hồi tưởng lại tất cả mọi hành vi của mình từ khi bắt đầu khởi nghiệp. Chưa một ngày nào ở nhà, toàn ăn đồ ăn bên ngoài, ngày nào cũng bận thường xuyên thức đêm không bao giờ vận động thể thao cho rằng vóc sáng của mình vẫn khá ổn Bạn rộn là một loạt các giấy thông hành cho những thói hư tật xấu Cuối cùng đã bức ép tôi tới thận bàn mộ Khi đó tôi gặp một nữ bệnh nhân đã ngoài 50 tuổi Có hai đứa con, tình cảm vợ chồng thắm thiết Cô là một doanh nhân thành đạt, một tác giả nổi tiếng Tôi có cảm giác cô chính là người chiến thắng cuộc đời trong truyền thuyết Cô ấy cũng từng làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến yên Khi cô tháo bỏ khăn lụa ra cho tôi nhìn Trên cổ có một vết sẹo xuyên từ trái sang phải Trông vô cùng khủng khiếp Tôi không muốn sống một cuộc sống không đẹp, tôi sẽ cho mình thời gian nửa năm, nếu như bệnh tình không khá hơn, tôi sẽ cắt bỏ tuyến yên. Tôi bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu về việc làm sao để giữ sức khỏe và cải thiện cuộc sống tinh thần, ăn uống đàng hoàng, nghỉ ngơi điều độ, vận động thể thao đều đặn, đồng thời thống kê ra một số biện pháp để quản lý thói quen, quản lý tinh thần và quản lý cảm xúc. Tôi đã làm quen và kết bạn với rất nhiều người là bác sĩ, đăng ký tham gia khóa học bồi dưỡng tâm lý, tự bổ sung kiến thức y học và dinh dưỡng cho bản thân, để bản thân từ một tay mơ trở thành chuyên gia. Qua một thời gian điều dưỡng, các ưu hạt đã biến mất, cái đẹp lại quay trở về bên tôi. Chuyện này đã trôi qua được hơn 2 năm, mỗi khi nhớ lại, trong lòng tôi vẫn cảm khái vô cùng. Vừa bận, vừa đẹp, trạng thái này rất giống với tuyến yên, một loại vũ khí để cân bằng và điều tiết. Khi tôi dồn hết mọi tinh thần và sức lực vào công việc bận rộn, bận tới nỗi suýt nữa đánh mất cả sức khỏe mà không biết rằng sức khỏe chính là cơ sở, nền tảng của xinh đẹp. Bây giờ công việc của tôi vẫn rất bận rộn, bài thuyết giảng dài nhất có thể kéo dài đến hơn 21 tiếng. Nhưng so với trước kia, tôi đã biết cách sắp xếp thời gian và tự mình cân bằng. Điều tiết. mỗi khi cảm thấy công việc quá mệt mỏi, tôi lại nghĩ tôi phải đứng trên sân khấu với vẻ xinh đẹp, dạng dỡ nhất. Tôi phải trò chuyện với mọi người trong trạng thái đẹp nhất, tỏa sáng nhất. Thế cho nên tôi làm hết mình khi cần làm việc và chuyên tâm thả lòng, điều tiết lại khi cần nghỉ ngơi. Làm sao để vừa bận vừa đẹp? Năm 2018, tôi đi tập game 101 buổi, mỗi tuần 3 buổi cố định tập tại Mùi Thái. Thấy mệt thì lại nghỉ, mỗi khi quay quần với người thân trong gia đình, tôi chỉ toàn tâm toàn ý ở bên họ. Mỗi ngày, tôi cũng sở hữu vài khoảnh khắc tận hưởng chỉ thuộc về riêng mình, dồn hết tâm trí cho những việc mà mình yêu thích như xem phim, đi du lịch, giúp cuộc sống trở nên lý tưởng hơn, duy trì được cái đẹp trong trái tim và cơ thể. Theo tôi thấy, vừa bận vừa đẹp là một trạng thái tinh thần độc lập, là một cách bồi dưỡng bản thân từ trong ra ngoài. Cho dù hàng ngày công việc mệt mỏi đến đâu, bạn vẫn phải sống cho thật đẹp. Nét đẹp này không dành cho ai khác, mà dành cho chính bản thân bạn. Lời mở đầu, tổng biên tập nói với tôi tên của cuốn sách mới sẽ là Khi bạn vừa bận vừa đẹp còn sợ trì được mất Trong lòng tôi thấy ngạc nhiên, lại vừa thấy vui mừng Ngạc nhiên bởi vì tôi rất biết thân biết phận Vừa bận vừa đẹp chính là điều tôi luôn theo đuổi Chứ không phải trạng thái hiện tại của tôi Khoảng cách giữa tôi và cái gọi là vừa bận vừa đẹp còn xa lắm Còn nhiều không gian phải phấn đấu vươn lên lắm Vui mừng bởi câu nói Khi bạn vừa bận vừa đẹp Còn sợ chỉ được mất chính là điều mà tôi muốn nói với tất cả mọi người. Vì tôi nhận ra có rất nhiều người đang bị dằn vặt chăn trở bởi nỗi lo được mất. Nỗi lo được mất xuất hiện trong tình yêu. Có một đồng giả nam nhắn tin cho tôi kể rằng vợ anh ấy sau khi sinh con xong thì ở nhà nội trợ. Anh ấy đi làm cả ngày trở về, tối nào cũng phải đối mặt với bốn câu hỏi thần thánh của bà xã. Câu hỏi thứ nhất. Có phải không cần yêu cô ấy như xưa nữa hay không? Tại sao lại không nhận điện thoại? Câu hỏi thứ hai, có phải có người khác bên ngoài hay không? Tại sao trong lịch sử trò chuyện trên WeChat lại có phụ nữ? Câu hỏi thứ ba, liệu có phải có quỹ đen quỹ đỏ gì hay không? Vì sao tiền lương tháng này lại không giống như tháng trước? Câu hỏi thứ tư, có phải cô ấy béo lên hay không, già đã sạm đi rồi hay không, nếu không thì sao mỗi khi cô ấy thay xong một bộ đồ khác, ánh mắt anh ấy không còn tỏa sáng như trước nữa. Nỗi lo đường mất tồn tại trong công việc, muốn lên gặp sếp để đề nghị tăng lương nhưng lại lo nếu bị từ chối sẽ rất mất thể diện. Lời nói đã đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, thấy cấp trên trực tiếp của mình mặt mày vô cảm, liền cảm thấy buồn chồn không biết có phải mình đã làm sai điều gì hay không hoặc có lỡ nói câu nào không hay hay không. Chơi trò chơi, chơi với khách hàng, đối tác, trong lòng rất hay rối bời cố tình nương tay, không biết có bị người ta nhận ra hay không. Muốn dốc toàn lực để chơi hết mình, lại không biết làm như vậy có bị cho là người có ý thấp hay không. Nỗi lo được mắt thấp thoáng đâu đó trong các mối quan hệ phức tạp xã hội, thấy các đồng nghiệp nói cười với nhau trong phòng trà nước, liền lo lắng không biết có phải mình bị mọi người tày chay xà lánh hay không. Đang định đăng bài lên khoảnh khắc quy chat, nhưng lại băn khoăn mãi, không biết bài đăng này có khiến người ta cảm thấy như còn có ẩn ý nào khác hay không. Nhận lời mời đi họp lớp, phải đánh giá lại xem mấy năm gần đây mình sống có tốt hay không, cứ chăn trở mãi không thể đưa ra đáp án. Lo được lo mất, suy đi tính lại, đoán già đoán non, trong tình yêu cứ lo được lo mất sẽ rất dễ đẩy đối phương già xa mình hơn. Trong công việc, lò được lo mất sẽ khiến ta tiêu hào sức lực và tinh thần một cách lệch lạc sai hướng. Trong các mối quan hệ xã hội, lò được lo mất sẽ càng khiến bản thân hào mòn, tổn thương hơn. Mình sống một cách mệt mỏi, những người xung quanh cũng sẽ thấy mệt mỏi theo. Khi bạn theo đuổi trạng thái vừa bận vừa đẹp, bạn làm gì còn thời gian mà lo được lo mất? Theo tôi thấy, người sống trong trạng thái vừa bận vừa đẹp luôn biết cách dùng đúng bài thuốc để trị chứng lo được lo mất. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc trong bộ phận thị trường nước ngoài của một công ty ở Thâm Quyến, phụ trách màng thị trường Ấn Độ. Là một nhân viên mới vào làm, lại không đúng chuyên ngành, ngày nào tôi cũng làm việc bán mạng. Buổi trưa ăn vội ăn vàng đồ ăn bên ngoài, tranh thủ thời gian nghỉ trưa để lướt qua một loạt các diễn đàn chuyên ngành, tăng ca đến tới muộn. Về đến nhà lại tiếp tục nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, đêm ngủ chập chờn không thành giấc, chỉ lo nửa đêm lại nhận được điện thoại công việc. Cuối tuần còn tìm các bộ phim Ấn Độ để xem, ấn tạm dừng từng câu một, cố gắng nghe hiểu những câu tiếng Anh khó nghe của người Ấn Độ. Thành công không phụ người có lòng, đúng vào lúc công việc của tôi đang ngày một thuận lợi, suôn sẻ, thì bỗng nhiên tôi lại bị viêm phế quản, gần như hò cả da máu, mặt mày lúc nào cũng xanh sao, cho dù đến bây giờ nhìn lại, đó cũng không phải là căn bệnh gì nghiêm trọng. Nhưng khi ấy, sức đề kháng của tôi rất kém, mãi không khỏi được, đành phải xin thôi việc về quê tĩnh dưỡng lần thứ hai quay trở lại thẩm quyền làm việc tôi quyết chí phải trở thành người sống lành mạnh trong hàng ngũ những người đang phấn đấu hết mình vì tương lai. Cho dù công việc có mệt mỏi, bận rộn đến đâu cũng không được quên trạng thái vừa bận vừa đẹp. Ngày nào cũng phải ăn uống lành mạnh, kiên trì rèn luyện thân thể, nghỉ ngơi điều độ, tâm trạng vui vẻ. Một cuộc sống vừa bận vừa đẹp chính là biết cân bằng giữa công việc và sức khỏe sau khi đi làm ở Thâm Quyến được vài năm, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi với cuồng công việc bận rộn suốt một thời gian dài. Bỗng nhiên, tôi có hứng thú với cuộc sống vui phầy với thiên nhiên mới lạ, vì thế liên chuyển đến một thành phố ven biển để an cư lạc nghiệp. Lượng công việc giảm bớt đáng kể, nhịp sống cũng chậm rãi, thong thả hơn, có nhiều thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi. Ban đầu, tôi cảm thấy cuộc sống như thế này thật kỳ diệu, không nói nên lời. Nhưng dần dần tôi phát hiện ra rằng rảnh rỗi dễ khiến con người ta thường hay suy nghĩ xa xôi. Hôm nay lo lắng xã hội thay đổi chóng mặt, liệu sức cạnh tranh của mình còn có ổn hay không? Ngày mai lại lo ông xã sẽ ngoại tình, liệu mình có còn sức hấp dẫn hay không? Cũng may mà tôi đã tranh thủ quãng thời gian nhàn rỗi để làm một tác giả tự do, từ từ luyện thành thói quen ngủ nghỉ có quy luật. Trước 11 giờ đi ngủ, 5 giờ sáng thức dậy, khi đi làm, tôi tranh thủ từng giây từng phút để hoàn thành công việc. Sau khi tan làm, sẽ tìm nguồn cảm hứng từ việc đọc sách, viết văn. Trong lúc làm việc còn thu xếp thời gian để rèn luyện thân thể. Sau khi nạp đầy năng lượng cho bản thân, bạn làm gì còn tinh thần để lo lắng về sức cạnh tranh trong công việc và sức hấp dẫn của bản thân? Làm gì còn sức để chuyện bé xé ra to những điều lặt vặt trong chuyện tình cảm cũng như trong các mối quan hệ xã hội nữ chứa? Khi làm việc thì tập trung cao độ Khi không làm việc thì nghĩ xem Nên chọn chủ đề gì để viết Nghĩ ra các chủ đề nào hay sẽ trở nên hướng phấn cực độ Ngoài những lúc viết văn Tôi còn tìm đủ mọi cách để chăm sóc trò về bề ngoài của mình Những lúc quá áp lực, quá nặng nề Tôi lại đi massage để giúp hệ thần kinh của mình được thả lỏng Ngồi lâu suốt một thời gian dài Tôi lại tới phòng tập sim Cố gắng để mồ hôi thoát ra như mưa Giúp giải tỏa áp lực Một cuộc sống vừa bận rộn mà vẫn xinh đẹp là khi bạn có thể cân bằng giữa bận rộn và thư giãn. Tôi đã từng lâm vào đường cùng, trải qua những bước mặt lớn trong đời, tôi càng ngày càng cảm thấy một cuộc sống vừa bận vừa đẹp là điều đáng để theo đuổi. Bận rộn không chỉ để nói về công việc mà còn là sự tập trung cao độ trong khi làm việc là sự bận rộn chất lượng cao. Xinh đẹp không chỉ nói về ngoại hình mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa việc làm việc và nghỉ ngơi thư giãn trong cuộc sống là cái đẹp toàn diện. Những năm qua, tôi đã gặp gỡ không biết bao nhiêu người, nhưng vẫn đánh giá cao những người vừa bận vừa đẹp nhất. Người yêu cuộc sống, yêu công việc và người yêu bản thân, thích ăn diện, rất có thể là cùng một người. Người có nề nếp trong công việc là người biết cách duy trì nhan sắc của mình, rất có thể là cùng một người. Người biết cách sắp xếp thời gian trong công việc và người biết phân bổ tinh thần đầy đủ và sức lực trong cuộc sống, rất có thể cùng là một người. Chúng ta thường lo lắng ngoại hình của mình chưa được đẹp, nhưng sự xinh đẹp trong vừa bận vừa đẹp tôi cho rằng giống như những gì mà Lôi Khánh sao đã nói. Cái đẹp không chỉ thể hiện qua ngoại hình xinh đẹp và một tâm hồn đẹp đẽ, nó còn thể hiện qua dưỡng khí dám tuyên chiến với một cuộc đời không hoàn mỹ. Khi một người bắt đầu theo đuổi cuộc sống vừa bận vừa đẹp, người đó mới có thể tạo ra được cảm giác an toàn mà mình mong muốn, tìm ra được quan điểm về giá trị chính xác nhất của bản thân, có lòng tin về năng lực, tình cảm và các mối quan hệ xã hội của mình, đồng thời tránh ra được nỗi lo được mất. Nếu như ở cuốn sách đầu tiên của tôi, từ khóa là nề nếp, thì cuốn sách thứ hai sẽ có từ khóa là cân bằng. Trải qua một quá trình điều chỉnh, cải thiện để đến gần hơn với trạng thái vừa bận vừa đẹp. Chúng ta hãy cùng nhau hoàn thiện bản thân mình cả bên trong lẫn bên ngoài nhé. Phần 1. Không nên đánh giá thấp một cô gái ăn mặc đẹp. Cái đẹp không chỉ được thể hiện qua ngoại hình xinh đẹp và một tâm hồn đẹp đẽ, nó còn được thể hiện qua dũng khí dám tuyên chiến với cuộc đời không hoàn mỹ. Không phải ông trời ban tặng cho bạn thứ gì thì bạn phải là thứ đó cả đời. Tự bản thân bạn có quyền lựa chọn xem bạn muốn trở thành dáng vẻ như thế nào. Lôi Khánh Giao Chương 1. Không nên đánh giá thấp một cô gái ăn mặc đẹp Tôi đã thầm quan sát một nữ đồng nghiệp suốt một thời gian dài bởi vì cô ấy phối đồ vô cùng chất. Gần đây, cuối cùng tôi cũng đưa ra được kết luận, cô nàng người cáp nhĩ tân cao một m này ăn mặc đẹp là nhờ thói quen trong lối sống của cô ấy. Cô ấy có thể mặc đồ may sẵn mà trông hệt như may đo. Tôi cho rằng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cô ấy rất biết cách ăn mặc, đi đứng lúc nào cũng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực thẳng vai. Cô ấy có thể mặc những màu rất khó phối với nhau. Hơn nữa, cô ấy còn rất chú trọng việc tránh nắng cho làn da, luôn đội mũ rộng vành, che ô, đeo găng tay dài để lái xe mỗi khi ra đường. Cô ấy ăn uống thanh đạm lắm. Mỗi lần tụ tập ăn lẩu, cô ấy chỉ nhúng bên nước không cay, ăn suy cảo cũng không cần chấm. Từ khi quen biết cô ấy cho tới bây giờ, tôi chưa thấy cô ấy béo lên bao giờ. Nghe nói cô ấy đã kiên trì rèn luyện thân thể suốt 7 năm liền, cuối tuần thường đến phòng tập, có lần tôi cùng cô ấy đi mua sắm quần áo, cô ấy đã mặc vừa một chiếc quần rất bó khiến tôi hoàn toàn sững sờ choáng ngợp. Tôi khen chân cô ấy vừa thon vừa dài Mặc gì cũng đẹp Cô ấy liền đi đến bên cạnh tôi Đưa chân ra so với tôi Không ngờ chân hai chúng tôi dài ngang nhau Cô ấy tự chế giễu cơ thể mình Không hoàn hảo Cao như vậy mà chỉ có lưng dài Chứ chân không dài Trước kia cô ấy thường mặc những bộ váy liền eo cao Kiểu Hàn Quốc Để cho chân trông có vẻ dài hơn Từ sau khi đi tập Bắt đầu cảm thấy chân dài hơn một chút Thế là cô bắt đầu chuyển sang mặc quần Tôi thấy thật kỳ lạ, chẳng lẽ đi tập gym còn có thể giúp kéo chân dài hay sao? Cô ấy nói với tôi rằng, mấy năm nay cô ấy đã tập luyện xen kẽ đủ các hình thức vận động, bây giờ bắp chân săn chắc hơn trước kia, đuổi cũng đỡ to, đỡ thô hơn, mông cầm hơn rõ rệt, trông cơ thể đỡ sổ xẻ đi rất nhiều. Ngoài ra, sau khi vận động, cô ấy vẫn luôn kiên trì tập giãn cơ, ví dụ như tranh thủ lúc đắp mặt nạ sẽ giơ một chân lên tường, như thế chân sẽ dài ra. Nghe cô ấy kể xong, tôi bất chợt cảm thán Đừng bao giờ coi thường một người phụ nữ ăn mặc đẹp Từ vóc dáng trạng thái cơ thể đến làn da Từ chế độ ăn uống đến chế độ luyện tập của họ Đều đang thoát lên vẻ quyến rũ của sự nề nếp và kiên trì Netchy nói, nếu một người phụ nữ muốn trở thành một vai phụ theo bản năng thì đã không ăn mặc, trang điểm kỹ càng lộng lẫy như thế. Mặc dù là người hâm mộ trung thành của Netchy, nhưng tôi vẫn không đồng tình với câu nói này của ông. Theo tôi thấy, trong môi trường làm việc, người phụ nữ càng có ý thức tự chủ sẽ càng chú trọng vào ăn mặc và trang điểm. Hồi mới tốt nghiệp vào công ty làm, tôi đã được trải qua một khóa huấn luyện đào tạo. Sau khi giảng xong tất cả các nội quy về ăn mặc, giáo viên hướng dẫn nói với chúng tôi rằng, tư cách ăn mặc của mỗi người có thể nhìn ra được người này có tôn trọng công việc của mình hay không. Khi đó, ngồi bên dưới tôi đang nghĩ, nói như vậy có vẻ hơi chú trọng hình thức quá mức thì phải. Thực ra không phải thế. Như tôi chẳng hạn, khi tôi phải tham dự một buổi phỏng vấn tuyển dụng quan trọng hay gặp một khách hàng quan trọng nào đó, đúng là cần phải chú ý tới chuyện ăn mặc hơn bình thường. Phải chuẩn bị sẵn quần áo từ hôm trước xem sẽ phối đồ như thế nào, đem bàn la ra là lượt cẩn thận. Ngày hôm sau trước khi ra khỏi nhà, còn phải dùng dụng cụ hút bụi trên quần áo, lăn qua lăn lại vài đường. Kinh nghiệm của tôi cho thấy khi ăn mặc trình chu, chúng ta sẽ thấy tự tin, ung dung hơn, mọi việc cũng sẽ diễn ra thuận lợi suôn sẻ hơn dự kiến. Người càng chú trọng ăn mặc sẽ càng có biểu hiện xuất sắc hơn trong công việc. Hồi cấp 3, thành tích môn ngữ văn của lớp tôi luôn xưng bá trong tuần khóa. Tôi vẫn còn nhớ khi đó, cô giáo dạy môn ngữ văn luôn mặc những bộ sườn xám trang nhã, rộng rãi để dàng cho chúng tôi về bối cảnh dài đời phái uyển ước của Tống Tử cởi bối tóc lên bằng một chiếc chêm cài, đôi mắt sáng song sánh rạt rào ngâm thơ từ Cà Phú, khi ấy chúng tôi có cảm giác giống như một tài nữ bước ra từ trong những bài thơ Đường Tống, vì thế học sinh chúng tôi càng yêu thích môn ngữ văn hơn. Một thời gian trước, tôi có đọc một cuốn sách Thế giới rộng lớn quá mày mà có anh của Sương Lan, trong cuốn sách này cô ấy đã tổng kết lại quan điểm ăn mặc của mình khi đi phỏng vấn như sau: Mặc toàn màu trắng sẽ làm cho da mình trông đen hơn, mặc toàn màu đen trông lại quá u ám ảm đạm, mặc đồ có hoa văn và họa tiết lên hình trông sẽ rất tỏa sáng. Ngoài ra, cô ấy còn phải suy xét tới kiểu cách, màu sắc của trang phục, suy xét tới bối cảnh của buổi phỏng vấn, thân phận của khách mời và nội dung câu hỏi phỏng vấn giao lưu. Nếu như phỏng vấn các khách mời là nhân vật của thế giới chính trị thì phải mặc những màu đơn giản, trang nhãm. Nếu phỏng vấn những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật thì phải ăn mặc sao cho có gu, phối màu thật đẹp mắt. Một chi tiết tinh tế khiến tôi thấy cảm thán nhất chính là nếu vừa mới tới khách sạn đã phải đi làm việc ngay lập tức, cô ấy sẽ treo quần áo trong phòng tắm, thận dụng hơi nước bốc hơi lên làm cho quần áo không bị co hay nhăn nhúm. Từ sự chú trọng trong cách ăn mặc của Dương Lan, tôi thấy được cái yêu nghề, kính nghiệp của của ấy. Có một số người cho rằng khi phụ nữ tiêu tốn quá nhiều thời gian vào công việc ăn mặc, chắc chắn sẽ phải giảm bớt đi tình lực dành cho công việc chuyên môn, nhưng tôi nhất định phải đòi lại công bằng, người phụ nữ có thực lực chắc chắn sẽ càng biết cách trang điểm, phụ nữ chú trọng ăn mặc chính là một cách thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Tôi thấy những người phụ nữ ăn mặc đẹp chơi chắc đã là người mua sắm nhiều, mua sắm đắt tiền đâu. Giống như tổng biên tập của tạp chí thời trang Elly chỉ nhánh Trung Quốc, Hiểu Tuyết đã từng nói trong cuốn sách Tào Nhã của mình. Người phụ nữ không biết cách ăn mặc nhất chính là những người luôn treo đủ các loại logo hàng hiệu trên người. Có đẹp đến đâu cũng phải nhờ logo thương hiệu của hãng, chứ có phải bản thân người đó đẹp đâu. Người phụ nữ thông minh là người biết cách giấu bớt đi ánh hào quang của các loại logo để cho bản thân mình tỏa sáng. Càng ngày tôi càng thấy khâm phục những người có thể thể hiện được cả linh hồn của những bộ quần áo mà mình mặc. Ví dụ như Marilyn Monroe, cô ấy có thể mặc chân váy bút chì đẹp và phong cách không gì sánh nổi. Ngoại trừ vóc dáng như một con thiên Nga, Moran còn có bước đi Moran mà cô ấy mất bao nhiêu công sức để luyện tập mới có được. Nghe nói cần phải gọt bớt đi một phần tư in ở phần gót của giày cao gót mới có thể bước đi được với tư thế như vậy. Có một đạo diễn từng đánh giá thế này. Moren chỉ cần bước đi vài bước chân đã đáng giá hơn rất nhiều so với hầu hết các diễn viên khác đọc 6 trang lời thoại. Lại ví dụ như Victoria, vợ của David Beckham, nhìn những bức ảnh chụp trên đường phố của Victoria, tôi cảm thấy cô ấy như cái giá treo quần áo thời sinh viên vậy. Cô ấy chưa bao giờ gặp phải khó khăn buồn phiền gì về vóc dáng hay dáng đi của mình. Có lần cô ấy khoe loạt ảnh cuộn tròn trên sofa, chân rơi lên cao, lên mạng xã hội, nhìn vẻ mặt nhẹ như không của cô ấy. Có lẽ bình thường, việc rơi chân lên như thế này đã trở thành thói quen rồi. Hay như mẹ của Lưu Du từng kể, ngày xưa khi phải về nông thôn lao động, những hành vi như trang điểm, ăn mặc điệu đà đều sẽ bị phê phán là tác phong của chủ nghĩa từ bản. Nhưng vì bà quá yêu cái đẹp nên đã nghĩ ra một cách. May một chiếc áo cổ hoa rồi bẻ cổ áo ra, lưu Du đã nhận xét về mẹ mình như sau. Năm đó, giữa một rừng áo đen xám tối màu, mẹ tôi nổi bật với chiếc áo cổ hoa trông còn thời trang hơn cả những ngôi sao nữ mặc toàn hoàng hiệu bây giờ. Trước kia công ty tôi có một nữ nhân viên mới vào làm. Ngày đầu tiên đến trình diện, cô ấy đã mặc bộ váy công sở. Nhưng nói năng cứ lấp bà lấp bắp khiến người ta có cảm giác như cô ấy đang mượn quần áo của mẹ mình để mặc vậy. Nhưng sau này, dần dần cô ấy đã có thể làm việc độc lập, năng lực chuyên môn cũng theo kịp để xứng với giá trị của bộ quần áo. Vì thế, bộ váy công sở kia tựa như chiến bào đường may riêng cho cô ấy vậy, tạo nên khí chất, tác phong và tư thế tự tin, oai phong. Bạn thấy đấy, những người ăn mặc đẹp, họ đang mặc lên người mình lòng trung thủy dành cho cái đẹp, mặc lên người mình tình yêu đời, yêu cuộc sống tha thiết, cũng như tiến ngưỡng của bản thân. Người phụ nữ ăn mặc càng đẹp, nhìn bề ngoài là sự tiến bộ vượt bậc về vóc sáng, lan xa, từ thế, nhưng nhìn từ góc độ nội tâm, đó chính là bước tiến, là sự thăng hoa khi cô ấy trở nên độc lập, sự tự tích lũy, tự biết mình, tự tin. Tôi tin rằng một người phụ nữ ăn mặc đẹp sẽ còn đẹp hơn rất nhiều so với những gì bạn nhìn thấy. Chương 2 Người phụ nữ yêu cái đẹp sẽ luôn gặp may mắn Trước đây tôi từng trải qua một cuộc tiểu phẫu một vùng da ở cánh tay. Hôm đó tôi dậy trang điểm, trải suốt từ rất sớm. Bình thường tôi chỉ bôi kem chống nắng, thế mà hôm đó còn ngồi trước gương để tô má hồng. Bình thường tôi chỉ tô son dưỡng, thế mà hôm đó còn lôi thỏi son trị dầu tặng ra, tôi son dưỡng xong lại tô thêm một lớp son môi Bình thường tôi không bao giờ xịt nước hoa, thế mà hôm đó cũng bóc một lọ nước hoa mới tinh ra, xịt vào trong không khí rồi xoay mình đón lấy luồng hương thơm. Chồng tôi cũng xin nghỉ để đưa tôi tới bệnh viện, thế tôi trang điểm kỹ càng hơn bình thường, gương mặt gượng gạo hỏi tôi. Chúng ta chỉ đến bệnh viện thôi mà, có đến mức phải làm đòm như thế không? Tôi đáp, Đương nhiên là có chứ, từ bé tới giờ em đã sợ phải vào bệnh viện, chàng điểm đẹp hơn so với bình thường sẽ giúp em can đảm Có câu tục ngữ, khi con người ta gặp được chuyện vui, tinh thần khác sàng khoái, nhưng kể cả khi gặp phải những chuyện không vui, tinh thần tôi vẫn phải sàng khoái. Mỗi lúc cảm thấy không khỏe, tôi sẽ chủ động trang điểm nhẹ nhàng, tô thêm chút son, đánh chút má hồng, quyết không để về ốm yếu tiêu tụy hiện trên gương mặt. Mỗi khi trong lòng tôi thấy khó chịu, tôi sẽ lôi quần áo sắc sỡ lẻ lẹt ra để mặc. Mặc màu tôi sẫm chỉ càng làm cho tâm trạng tôi trở nên ảm đạm hơn thôi. Tôi phát hiện, bắt tay vào việc chăm điểm hoặc phối đồ chính là cách nhanh nhất, đơn giản nhất để cải thiện tâm trạng. Lúc tô son cần phải tập trung toàn bộ tinh thần, tô má hồng phải mỉm cười mới đẹp được. Lúc thay quần áo, cơ thể cần phải dèo dai Những lúc đau đớn về mặt thể chất hay tinh thần trong phút chốc sẽ không còn trầm trọng đến thế Đối với tôi, mỗi khi trở nên hèn nhát, làm đẹp có thể giúp người ta vững tâm hơn. Những khi xui xẻo, làm đẹp có thể mang lại may mắn. Một hôm tôi đọc được câu chuyện của một người mẹ xinh đẹp có cô con gái mắc bệnh tự kìm. Đọc xong tôi bật khóc. Bà mẹ này tên là Yvan, tính tình vô cùng hoạt bát sôi nổi, có hai đứa con rất đáng yêu nhưng cô con gái nhỏ năm 1 tuổi được chẩn đoán mắc chứng tự kìm. Con gái cô ấy gặp trở ngại trong giao tiếp, cho dù cô ấy có dạy bao nhiêu lần, con gái nhỏ vẫn không biết rằng đi vệ sinh cần phải vào nhà vệ sinh, không được giật đồ ăn của người khác. Hơn nữa, khả năng nhận thức và hành vi năng lực của cô con gái nhỏ vô cùng hạn chế, thường xuyên mất khống chế cảm xúc, xa sút thầm trọng, thậm chí có lúc còn tự làm tổn thương mình. Cảm giác thất bại khi thấy mình cố gắng đến đâu cũng vô dụng khiến Ivan gần như sụp đổ hoàn toàn. Có một lần, Ivan vô tình thấy hình ảnh lôi thôi nhếch nhác của mình trong gương, cậu ấy quyết tâm phải làm đẹp cho bản thân, cũng phải làm cho con gái mình trở nên xinh đẹp hơn. Cậu ấy mặc những chiếc váy hoa, rồi cho con gái mặc những bộ đồ tươi sáng. Mỗi khi rảnh rỗi, cậu ấy lại đưa con trẻ lớn và con gái nhỏ đi du lịch, đi ngắm hoa rừng nở, chạy đuổi theo những cánh chim bay. Đưa con gái đi chơi là việc không hề nhẹ nhàng chút nào, cô bé có lúc sẽ quấy khóc, quậy phá, hất bát đĩa đi, đá đổ bàn ghế, lăn ra đất không chịu đứng lên. Cô bé không thể thích nghi được với môi trường mới lạ lắm, tất cả mọi lịch trình Yvan đều phải lo trù toàn. Ngoài ra bắt buộc phải trang điểm, đây có lẽ chính là sự kiên cường, bất khuất cuối cùng của cô. Mỗi khi gặp bạn bè, Yvan đều ăn mặc rất đẹp, còn cùng thảo luận với bạn bè về chuyện dưỡng da làm đẹp. Có người không thông cảm được, họ hỏi cô ấy, bề ngoài tỏa sáng lung linh như thế, trong lòng có thấy mệt mỏi hay không? Cô ấy nói, trong tiềm thức chủ quan của mọi người đã nhận định, một bà mẹ có con bị tư kỷ, luôn phải lôi thôi nhếch nhác tiểu tụy, không chú trọng ngoại hình ăn mặc. Nhưng cô ấy muốn dẫn dắt con gái mình sống sao trò thật tào nhã, sống mà không hèn mọn tự ti, sống trò thật xinh đẹp. Sau đó, cô con gái bắt đầu biết cười, cuộc sống dần trở nên tốt đẹp hơn. Đọc xong câu chuyện ấy, tôi thấy vô cùng rung động, lòng tràn ngập cảm xúc nhìn nỗi bất hạnh của cô ấy tôi thấy đồng cảm nhìn về kiên cường mạnh mẽ của cô ấy tôi rất kính trọng nhìn cách cô ấy yêu cái đẹp tôi muốn rơi nước mắt tình yêu cái đẹp của cô ấy chính là phải vượt qua nỗi bất hạnh của cuộc sống một cách đẹp đẽ để bản thân và con cái được sống thật toàn diện đầy đủ để bản thân xuất hiện trước người nhà người thân chồng bộ dạng xinh đẹp để bản thân và cuộc sống đều tỏa sáng lấp lánh những lúc xui xẻo người phụ nữ thích làm đẹp sẽ luôn gặp may mắn Hồi còn đi học, phần ký túc của chúng tôi có một cô gái, không hiểu sao lại thất tình, cứ ngồi than thở khóc thương không biết mình đã sai ở đâu. cả ngày chỉ biết sửa mặt bằng nước mắt, đắm chìm trong hồi ức đã qua. Sau đó, lúc mấy người còn lại cùng đắp mặt nạ cũng đưa cô ấy một cái. Những lúc chạy bộ cũng phải lồi bằng được cô ấy đi chạy cùng. Lúc đi mua sắm quần áo cũng đưa cô ấy đi theo, chọn vài bộ cho cô ấy mặc thử. Những khi làm đẹp như thế, cô ấy từ chẳng chút hào hứng nào rồi đến miễn cưỡng qua loa, cuối cùng là hừng hực khi thếm. Tâm trạng của cô ấy hồi phục nhanh hơn so với tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều. Công việc làm đẹp khiến cô ấy chủ động tránh xa nguồn năng lượng tiêu cực. Lời Khánh Giao có một bài diễn thuyết với chủ đề quyền được làm đẹp. Năm bà tuổi, vì bị điện giật cô đã mất đi một cánh tay, nhưng chẳng ngờ, bất hạnh đó lại mang tới cho cô một vài danh hiệu. Vận động viên khuyết tật môn bơi lội, diễn viên trẻ tài năng nhất giải thưởng điện ảnh Bách Hoa tầm gương tự lập tự cường của đất nước nhưng danh hiệu mà cô ấy tự trao cho mình lại là người cuồng làm đẹp. Cô ấy thích trang điểm cho dù ban rộn đến đâu, ít nhất cũng phải tô son rồi mới ra khỏi nhà. Cô ấy thích sườn xám tự mình thiết kế kiểu dáng, lựa chọn chất liệu vải, tự may cho mình bộ sườn xám trang nhã nhất cô ấy nói thích làm đẹp là tính cách trời sinh của phụ nữ yêu cái đẹp chính là tự yêu bản thân mình cái đẹp không chỉ còn thể hiện qua bề ngoài xinh đẹp và một tâm hồn đẹp đẽ nó còn được thể hiện qua dũng khí dám tuyên chiến với những điều không hoàn hảo trong cuộc đời không phải ông trời ban tặng cho bạn thứ gì thì bạn phải là thứ đó cả đời tự bản thân mình có quyền lựa chọn xem mình muốn trở thành dáng vẻ như thế nào làm đẹp là để bản thân mình có thể trở thành dáng vẻ Mà mình mong muốn Trước kia tôi đã từng viết một câu Một người phụ nữ bận mà vẫn đẹp Không chỉ xuất chúng ở mức độ bình thường đâu Sau đó có một độc giả thân thiết Đã nhắn tin cho tôi Cô ấy tự giễu chính mình Vừa bận rộn vừa yêu cái đẹp Nhưng thực ra lại là một cô gái không đẹp chút nào Tôi vẫn cảm thấy cô ấy rất xuất sắc Theo tôi thấy Yêu cái đẹp còn quan trọng hơn là đẹp Đẹp có lẽ chỉ là nhàn sắc rực rỡ của một người giữa hàng trăm hàng vạn người, nhưng nó có thể là cảm giác bản thân đặc biệt giữa đám đông lại càng có thể là kết quả sau một khoảng thời gian nhào nặn, gọt rũa. Quá trình làm đẹp sẽ dần dần khai phá một góc trong tính cách của bạn, đó là sự nề nếp, dũng cảm, cải thiện khả năng tự quản lý, làm lan tỏa năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Đối với phụ nữ, trên đời này tồn tại một loạt chủ nghĩa anh hùng, đó chính là ngay cả khi đã nhìn thấu được vẻ khiếm khuyết của cuộc đời, vẫn cảm thấy yêu cái đẹp. Đừng bao giờ coi thường những người phụ nữ trong lúc gặp rủi xẻo mà vẫn thích làm đẹp, bởi vì ngoại trừ việc muốn trở thành một cô gái xinh đẹp xa, họ còn muốn sống một cuộc đời rực rỡ nữa. Chương 3 Sống tinh tế là có thể biến phòng trọ thành mái nhà của riêng mình Đồng nghiệp nữ Tiểu Yến thời gian trước mới mua nhà, vừa dọn sang nhà mới ở, tôi và mấy người ban khác được mời đến chơi trò nhà cửa có hơi ấm. Căn hộ một phòng khách một phòng ngủ được trang hoàng nhã nhặn, tinh tế, bài trí theo phong cách ấm áp nhẹ nhàng. Tôi lại nhớ đến căn phòng chợ mà cô ấy thuê trước kia, bỗng nhiên thấy có chút xúc động. Mấy năm trôi qua rồi, điều thay đổi chính là cô ấy từ khách trọ trở thành chủ nhà, nhưng điều không thay đổi là dù ở nhà trọ hay căn hộ, Tiểu Yến đều có thể biến những nơi ấy trở thành mái nhà của riêng mình. Hồi mới ra trường, bồn bà tới thành phố này để tìm việc làm, Tiểu Yến ở nhờ nhà của cậu, đợi sau khi vào công ty làm mới dọn ra ngoài. Hai chúng tôi vừa gặp nhau mà đã như người quen cũ, cô ấy vừa mới ổn định chỗ ở, đã rủ tôi đến phòng trọ của mình ăn cơm. Khi đó, cô ấy còn đang trong thời gian thử việc, lương tháng sau khi trừ thuế chẳng còn được bao nhiêu, lại phải nộp tiền đặt cọc và tiền thuê nhà, thế nên chỉ dám thuê một căn phòng trọ bình dân. Hôm đó cũng là cuối tuần, tôi xách hoa quả và chậu cây cảnh tới thăm nhà cô ấy. Tòa nhà nơi cô ấy thuê trọ chắc cũng phải có tuổi thọ ít nhất hai chục năm rồi. An ninh các lối đi xung quanh tương đối tốt, có điều nhìn tổng thể quang cảnh thì không được đẹp cho lắm. Đèn đường còn khá cũ cữi rồi, nhưng sau khi bước chân vào nhà, tôi không hề có cảm giác đây là căn phòng thuê trọ chút nào. Trong nhà không có quá nhiều đồ đạc, tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp. Trên bàn làm việc trải lớp khăn họa tiết trang trí, còn đặt cả một lọ hoa tươi trang nhã, rừng năm được phối màu rất đẹp, khung cửa sổ còn treo một tấm rèm trắng tôi vẫn nhớ hôm đó trời hơi lạnh cô ấy lấy một chiếc áo trong tủ ra cho tôi mặc nói là tủ quần áo thực ra chỉ là một chiếc tủ vải đơn sơ bên trong được sắp xếp rất ngăn nắp thứ tự quần áo lấy ra vẫn còn vương hương thơm của nắng ấm tôi rất bất ngờ hết lời khen ngợi căn phòng trọ của cô ấy thật sáng sủa thoáng đãng cô ấy nói với tôi rằng sau khi dọn vào ở cô ấy đã thay rèm cửa màu đen đi bỏ luôn cả hoa khô đang cắm trong lọ còn đặt thêm mấy chậu cây mọng nước xinh xắn Đáng yêu bền bệ cửa sổ. Bằng sự tùy mỉ, tinh tế, Tiểu Yến đã biến căn phòng chợ cũ kỹ thành hình dáng mà cô ấy yêu thích. Cô ấy đã chờ tới một điều. Phòng ở là do ta thuê, nhưng cuộc sống của ta thì không phải. Chắc chắn sẽ có nhiều người than phiền rằng họ không có thời gian để chăm chút chờ căn phòng. Phòng trọ chỉ để ở tạm thời thôi. Bạn thử nhìn tam mau kì kia. kia khi mới bắt đầu một cuộc sống mới ở sa mạc Sahara, tác giả Tam Tamau đã phải thuê một dàn phòng trọ ở khu nghĩa trang bên ngoài thị trấn. sàn vẫn còn là nền đất lún lên lún xuống, tường xây bằng gạch rỗng màu xám cho không được quét sơn hay vôi vẻ gì. từng viên gạch gắn với nhau bằng xi măng, cứ như xếp thành hàng treo xung quanh. ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bóng đèn vàng lè lõi nhỏ bé treo bên trên. bên ngoài bóng đèn, rồi nhặt bầu chì chít. góc tường phía bên trái còn thùng. Một lỗ, gió liên tục lùa vào trong, vặn vòi nước chỉ thấy chảy ra vài giọt dung dịch gì đó màu xanh đậm, chẳng có chút nước nào bên trong. Không có tiền, bà đi tới bãi rác trước cửa nhà nhặt vế liệu phẩm để tạo ra một căn nhà xinh đẹp nhất trên xà mạc. Tôi nhặt lốp xe cũ mang về lầu sạch, đặt nằm lên chiếu, nhét thêm một miếng đệm ngồi, màu đỏ vào bên trong, trông giống như chiếc ô chim, ai đến có thể ngồi lên đó. Tôi nhặt chai nước cỡ lớn màu xanh đậm, cầm mấy cành cây bụi mâm sôi đang đùa nở, mang lại cho người ta cảm giác có một nỗi đầu đớn dữ dội, quần quài đậm chất thơm. Tôi mua mấy lọ sơn sầu về, sơn một lớp dày lên những chai nước ngọt rỗng, trồng sặc sỡ đủ loại hình thủ, hẹt như thổi dân. Sương lạc đà được đặt trên giá sách từ lâu, sau đó tôi lại bắt dồn phải dùng vỏ tôn và thủy tinh làm thành một ngọn đèn đường. Những tấm da dê sắp hỏng, tôi nhặt về, học theo người nơi đây, trước tiên dùng muối rồi dùng phèn kali để thuộc da, thế là có thêm một tấm đệm ngồi. Tàm Mao vô cùng tự hào, tôi đã đi đến bước đường phải lấy lốp xe làm đệm ngồi, nhưng ngồi lâu dần lại có cảm giác như mình được trở thành một vị quân vương. Bà đã biến một căn phòng trò cũ kỹ nằm trong khu nghĩa trang trên sa mạc, trở thành một tòa lâu đài vừa lãng mạn lại mang đầy tính nghệ thuật. Không gian sống sẽ thể hiện được trạng thái tinh thần của chủ căn phòng, có nhiều khi không có tiền, không có thời gian, không còn sức lực chỉ là những cái cớ, không đặt cái tâm vào đó mới là sự thật. Mỗi khi cảm thấy cuộc đời sống tinh thần của mình bắt đầu trở nên khô khan cằn cũi, tôi lại đọc cuốn sách Nghèo đói xa xỉ của nhà văn nhật Marimorim. Cuốn sách nói về cuộc sống đầy thăng trầm của Marie Mori thời trẻ cùng hai cuộc hôn nhân mà bà đã trải qua. Sau khi về già, cuộc sống của bà lại càng trở nên giàn khó khốn cùng hơn. Từ một cô thiền kim tiểu thư nhà giàu đã lưu lạc tới bước đường cùng phải thuê một căn hộ chung cư giá rẻ. Trong cuốn sách, bà rất nghèo, gần như trắng tay nhưng vẫn rất vui vẻ, hào hứng sửa sang lại cái tròi nằm trong góc của khu nhà cũ nát. Dù thu nhập chẳng được mấy đồng, bà cũng phải rút ra một phần nhỏ nhỏ để bài trí căn nhà, tích góp tiền nhuận bút để mua được những tấm thảm và vật trang chỉ cũ đã bạc màu. Trong nhà có rất nhiều sách và tranh ảnh, xây đắp nên thế giới đời sống tinh thần rất riêng của bà. Mặc dù luôn bị hàng xóm xung quanh đàn tiếu dĩu cợt, nhưng bà chỉ thấy thương hại những kẻ đã châm chọc chào phúng mình. Những bông hoa tươi và lọ thủy tinh trong nhà, đặc biệt là chiếc bình gốm màu trắng có hoa văn nổi bật hình hoa tử la lan, nhờ ánh nắng chiếu lung linh chiếu sọi mà tỏa ra ánh hào quang lấp lánh. Đèn bàn mặc dù chỉ được làm từ những chất liệu rẻ tiền nhưng nhìn chung vẫn thể hiện được sắc màu của các bức tranh chạm trổ được trưng bày trong các phòng trưng bày nghệ thuật ở Yếm. Đây là một trong những cuốn sách mà tôi yêu thích nhất, cứ lúc nào rảnh rỗi là lại mở ra đọc. Khi đọc tới những dòng chữ ấy, tôi luôn cảm nhận được rằng tác giả đang tận hưởng niềm vui khó diễn tả thành lời trong sinh mệnh giữa cuộc sống ảm đạm nhạt nhẽo này. Có một lần đi du lịch ở Côn Minh, tôi đã tìm được đến nơi ở mà Lâm Huy Nhân và Lương Tư Thành đã từng ở. Về Lâm Huy Nhân, tôi vẫn luôn ấn tượng sâu sắc bởi một chi tiết. Thời chiến tranh loạn lạc, bà chuyển tới Côn Minh, sức khỏe vô cùng yếu ớt nhưng lại sống rất yêu đời, tràn đầy nhiệt huyết. Sau khi tự tay trang trí cho ngôi nhà nhỏ của mình, bà còn viết một câu thể hiện sự vui sướng cho người bạn Mỹ của mình như sau. Bọn tôi đã định cư ở một khu nông xã vừa mới xây dựng xong. Nhà tôi ngay gần một con đê rất dài. Trên con đê ấy trải những bóng cây tùng cao lớn hẹt như trong các bức tranh cổ xưa. Khi đọc cuốn sách ấy, tôi đã tưởng tượng ra cảnh tượng ấy đẹp đẽ đến nhường nào. Thế nên rất muốn đến nơi mà bà cùng Lương Tư Thành đã từng sống để xem thử. Vừa hay có dịp tới con Minh, quanh co lòng vòng kiếm một hồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy thôn làng được gọi là... Tông bì doanh Nhưng nói thật lòng tôi thấy thất vọng lắm Không biết mình có tìm lầm chỗ hay không nữa Nhà cửa không hề thoáng đãng Quang cảnh cũng rất tầm thường Hoàn toàn không giống như những gì tôi tưởng tượng Tôi suy nghĩ đi Suy nghĩ lại Nỗi thất vọng trong lòng dần vơi đi Điều kiện năm xưa có lẽ không thể nào lý tưởng được như bây giờ Thế mà vợ chồng Lâm Huy Nhân Vẫn có thể tự thiết kế và tự tay Xây dựng nên căn nhà này Dù điều kiện eo hẹp Thực ra bản thân căn nhà vốn không phải là phong cảnh, chính người sống trong căn nhà ấy đã biến nó trở thành phong cảnh quyến rũ nên thơm. Có điều không phải ai cũng làm được như thế. Về điểm này, tôi rất thấu hiểu, không lâu trước đây tôi tản gỡ với một người bạn cũ ở Thâm Quyến, cô ấy đã nhắc tới căn nhà ở xa khẩu 5 năm trước, bây giờ giá nhà ở đó phải tăng lên gần 5-6 lần. Trò chuyện xong, tôi liền mở ứng dụng giao bán nhà đất ra để tham khảo xám. Tôi thấy có rất nhiều căn nhà để giá 6-7 triệu tệ, vừa bàn thiểu vừa bè bộn, nhất là những bài đăng có gắn cả ảnh chụp phòng ngủ, cảm giác như chiếc giường kia đã mấy năm rồi không được vệ sinh vậy. Nhìn qua màn hình thôi cũng thấy bốc mùi rồi. Cuối cùng, tôi đành phải cảm thán theo kiểu là Trần Vũ. Cho bạn bao nhiêu tài nguyên, bạn sở hữu bao nhiêu tiền của, nhưng bạn vẫn không sống tốt được cho đến hết đời. Tôi có một người bạn đã dồn hết tiền của vốn liếng để mua một căn nhà trong trung tâm thành phố. Nhưng sau lần đầu tiên đến chơi, tôi đã không muốn đến thêm lần nào nữa. Trong nhà giày tất vứt la liệt khắp mọi nơi, trên bàn vẫn còn để nguyên hộp đồ ăn sẵn, quần áo vứt lung tung lộn xộn trên ghế sofa, không biết sạch hay bẩn. Tôi ngưỡng mộ họ có thể mua được nhà ở nơi tất đất tất vàng như thế, nhưng lại cảm thấy tiếc khi họ sống trong một ngôi nhà đắt đỏ đến vậy mà lại không thể mang lại hơi ấm cho gia đình, cho căn nhà của mình. Tôi thích đến nhà bạn bè chơi nhưng không thích đến căn hộ của bạn bè để làm khách. Một người như thế nào mới có thể biến căn nhà trọ trở nên có hơi ấm gia đình? Đó là những người có khả năng sáng tạo, có gu thẩm mỹ, biết yêu cái đẹp và là người không ngại việc. Những người như thế, cho dù cuộc đời có đối xử với họ ra sao, họ vẫn phải sống trò thật đàng hoàng. Những người như thế, bề ngoài nhìn vào có vẻ như luôn phải tốn công tốn sức để duy trì, cải thiện hoàn cảnh sống của mình. Thật ra, họ chỉ đang để tâm tới cảm nhận trong tâm hồn của chính họ mà thôi. Cần phải tôn trọng những người có thể biến phòng trợ thành mái nhà riêng Bởi vì họ luôn kiên trì với lối sống tinh tế toát ra từ trong xương cốt Trường 4 Khi bạn từ bỏ chính bản thân mình, đó là lúc bạn đã già rồi Dạo này tôi đang đọc một cuốn sách của tác giả Nhật Sachiko Okie có tên là Những thói quen nhỏ biến cuộc sống trở nên phong phú Đạt dạng chỉ trong vòng một phút Ngay trong bài viết đầu tiên, cô ấy đã viết thế này. Mục tiêu của tôi chính là làm sao để mình trông trẻ hơn so với tuổi thật khoảng 15 tuổi. Để đạt được mục tiêu này, tôi vẫn luôn làm mọi cách để giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy. Từ rất lâu trước đây, tôi đã đặt ra cho mình những mục tiêu nhỏ nhỏ theo từng giai đoạn. Trước 35 tuổi, phải làm sao để trông mình trẻ hơn 5 tuổi. Trước 50 tuổi, phải làm sao để trông mình như trẻ già 10 tuổi. Sau 50 tuổi, phải cố gắng để mình trông trẻ hơn tuổi thật khoảng 15 tuổi. Tôi rất tò mò, không biết Sajiko Okie làm bằng cách nào. Về khoản ăn uống, khi đi chợ phải mua rau củ tươi theo quy tắc bảng màu cơ bản. Đỏ, vàng, xanh, trắng, xanh thẫm, đen, tím Ăn uống phải có trình tự Ăn rau củ, thực phẩm trước Sau đó mới ăn cá thịt, chất đạn Cuối cùng là ăn cơm hoặc bánh mì, tinh bột Về khoản vận động, trong cuộc sống thường ngày không được bỏ qua bất cứ cơ hội rèn luyện thân thể nào. Đi tắt hay mặc quần đều phải đứng dơ chân lên để mặc. Nếu không có thời gian đến phòng tập, cũng phải tranh thủ lúc xem tivi hay nghe nhạc gì đó để chạy tại chỗ. Những khi đi dạo phố mua sắm, phải nhìn vào những ô cửa kính để soi xem tư thế của mình có ổn hay không về khoản ngủ nghỉ trước khi đi ngủ cố gắng hạn chế tiếp nhận thông tin hết mức có thể nếu thực sự không ngủ được hãy chui ra khỏi chăn để tập yoga, massage bàn chân và phần bắp đùi phía sau cô ấy tin rằng chỉ cần đặt những mảnh giấy ghi lại nguyện vọng, ước mơ hoặc những bức ảnh người mình yêu thương với nụ cười rạng rỡ ở dưới gối chắc chắn sẽ ngủ rất ngon lành. Về khoản thư giãn, những lúc là quần áo, cô ấy sẽ cho một gió nước hoa vào cốc đựng nước của bà là Cô ấy luôn lưu giữ những khoảnh khắc xúc động trong cuộc sống. Những lúc nhàn rỗi thường nghĩ về những chuyện vui vẻ, thú vị, nghĩ đến khi nào bật cười ha ha lên mới thôi. Mỗi buổi sáng thức dậy, cô ấy đều kéo rèm cửa sổ ra và hít một hơi thật sâu để giải tỏa mọi áp lực. Về cách đối nhân xử thế, mỗi khi tiến khách ra về đều thầm cầu chúc cho người ta luôn bình an. Mỗi khi đối diện với người khác đều sẽ mỉm cười, chào hỏi, ăn nói lịch sự, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Trong cuộc sống, cô ấy luôn cố gắng hết sức để làm những chuyện khiến người khác vui vẻ, như vậy bản thân cũng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc kể cả những trượt văn vảnh trên đây phát huy tác dụng chưa đầy một phút tác giả cũng không biểu đạt ra chút cảm xúc cay đắng nào, còn tôi lại không hề cảm thấy việc làm cho bản thân chồng trẻ hơn 15 tuổi là một việc đơn giản dễ dàng. Thông qua hiện tượng, tôi có thể nhìn thấu được bản chất. Đừng bao giờ xem thường những người phụ nữ có bề ngoài trẻ trung. Họ có khả năng nhìn thấu được cuộc đời, có lối sống nề nếp, quyết đoán và niềm tin mãnh liệt, luôn chú trọng chăm sóc cơ thể, sức khỏe của mình. Những người phụ nữ như vậy không hề đơn giản chút nào. Ngay cả thời gian và tuổi già trước khi chia tay với họ cũng còn phải xem xét, đánh giá, chờ thật kỹ lưỡng. Trong chương trình giải trí vương bài đối vương bài, trong một tập có mời các ngôi sao nữ như Lưu Gia Linh, Hàn Tuyết, Ninh Tịnh tham gia. Ở một vòng chơi có bốn vị khách mời để các ngôi sao tìm ra người có vẻ ngoài lừa dối tuổi tác nhất. Khách mời số 1, 44 tuổi, cô ấy có một cô con gái 21 tuổi và một cậu con trai 13 tuổi. Luôn luôn tin rằng chăm chỉ dãn gần dãn cốt sẽ kéo dài tuổi thọ, thường xuyên đưa hai tay ra sau nắm lại, trông bề ngoài cô chỉ như một thiếu nữ trẻ trung. Khách mời số 3, 56 tuổi, cô ấy đã có 3 người con, một người 24 tuổi, một người 22 tuổi, một người 20 tuổi. Cô ấy nói, bí quyết chống lão hóa của mình không thể nào thiếu hai thanh cán bột, rảnh rỗi lại mang ra cán chân, lằn bụng, gõ chân. Khách mời số 4, 52 tuổi, nghệ sĩ múa của đoàn Văn Công. Cô ấy chính là hình mẫu của bộ phim điện ảnh Phương Hoa. Mỗi khi xem TV hay làm việc nhà, cô ấy đều lồng ghép các động tác múa. Trong lúc nấu ăn, Trần vẫn phải làm động tác lau nhà. Lúc rửa bát cũng phải vận động cơ mặt khách mời số 2 nói dối là mình 45 tuổi nhưng mới chỉ 35 tuổi, thật ra cô ấy chồng vẫn trẻ hơn những người cùng tuổi rất nhiều. Bốn ngôi sao nữ có vẻ đẹp trời ban đều phải kinh ngạc thốt lên lời khen ngợi, không ngờ trong bốn vị khách mời lại có vẻ ngoài trẻ trung đến thế. Lưu Gia Linh nói, tôi cho rằng già đi không phải là chuyện ngày một ngày hai, cái già cỗi sẽ đến trong khoảnh khắc khi bạn từ bỏ chính bản thân mình, đó là lúc bạn già đi. Phần này trong chương trình mang lại rất nhiều nguồn cổ vũ cảm xúc, công dụng và ý tưởng Tất cả đều được tôi ghi chép lại vào sổ tay Tôi còn mua một thanh cán bột vẻ nhưng không kiên trì được bao lâu Thế nên tôi lại càng thấy khâm phục những người phụ nữ trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều ấy So với việc hiểu rõ các đạo lý hay lý thuyết, quá trình thực hiện mới thực sự khó khăn Nhưng điều còn khó khăn hơn cả quá trình thực hiện chính là việc kiên trì với nó suốt mười mấy năm trời Tôi cũng có lòng ham hư vinh, mặc dù không bao giờ để tâm tới tuổi tác, nhưng khi người ta khen mình trông thật trẻ trung, trong lòng tôi vẫn thấy sùng sướng vô cùng. Ví dụ như lúc đi mua quần áo, nhân viên bán hàng sau khi biết tuổi của tôi, liền vờ khoai trương nói rằng họ tưởng tôi mới chỉ là sinh viên đại học. Mẹ chồng tôi cũng nói, mặc dù tôi lớn hơn chồng 4 tuổi rưỡi, nhưng trông bề ngoài, tôi còn trông trẻ hơn còn trai bà. Tôi biết đó là bởi vì chỉ số cảm xúc, EQ của người ta cao, khéo ăn khéo nói, chứ nếu khen tôi xinh đẹp, chính tôi cũng không tin nổi. Theo tôi thấy, khen người ta trông trẻ hơn tuổi còn khiến người ta thấy vui sướng hơn là khen người ta xinh đẹp. Bởi vì sau 30 tuổi, cứ trẻ thêm một tuổi lại là cả một quá trình nỗ lực cố gắng để giành giật. Tôi vẫn luôn chăn trở một vấn đề, những người có vẻ ngoài trẻ chung có điểm nào chung, theo tôi quan sát thì... Thứ nhất, dùng sự nề nếp để đánh bại thói quen xấu trong cuộc sống. Các phương pháp thông dụng chẳng qua cũng chỉ là bí quyết cơ bản như ăn uống điều độ, cân bằng dinh dưỡng, ngủ nghỉ có quy luật, kiên trì rèn luyện, vận động thể thao, giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ, thư thái. Còn những bí quyết đặc biệt hơn, xin hãy tham khảo một vài phương pháp của Sachiko Oki và trong chương trình giải trí được nói đến ở trên. Tôi thấy không chống nắng dễ khiến người ta lão hóa nhanh nhất, mấy năm trước tôi từng thấy một cô gái kém tôi 3 tuổi, không có thói quen chống nắng nên trên mặt còn có nhiều nếp nhăn hơn cả tôi, nhưng cũng bởi vì trước nay tôi quá chú trọng đến việc chống nắng, thế nên khi kiểm tra sức khỏe định kỳ người ta lại bảo tôi bị thiếu vitamin d bây giờ chỉ còn cách che mặt đi rồi tắm nắng về đến nhà bắt buộc phải ăn thêm hoa quả uống nhiều nước mặc dù chúng ta cần cố gắng giữ gìn vẻ trẻ chung nhưng nếu thái quá cũng sẽ phản tác dụng thứ hai khiến cho tâm hồn trở nên bình thản thông dong và kiên định hơn tần di sinh ra vào thời dân quốc từ một cô gái nhỏ xinh đẹp cho tới khi trở thành một bà lão quý phái luôn là tấm gương sáng trong lòng tôi Người chồng đầu tiên của Tân Di không những nát rượu mà còn thích bạo hành gia đình, người chồng thứ hai vì bị xuất huyết dạ dày nên nằm liệt giường quanh năm, còn trai bà ban đầu có xu hướng bị mắc chứng trầm cảm, sau đó dần biến tướng thành tâm thần phân liệt, không có cách nào để chữa trị. Về sau Tân Di còn bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư đại tràng. Những chuyện mà bà phải trải qua, nếu như tôi vấp phải một trong số đó, có thể đã suy sụp ngay lập tức rồi. Thế nhưng sự bình thản thong rong đã giúp bà không bao giờ bị chìm đắm, bó buộc trong đau khổ không thể thoát ra được. Nghe nói bà đi đóng phim còn phải đưa cả con trai theo. Đóng phim xong còn bị con trai đánh, tôi chỉ đánh cầu xin nó đừng có đánh vào mặt bởi vì mẹ còn phải đóng phim. Cầu cửa miệng của bà là, thôi bỏ đi. Bỏ đi, sự bình thản và thông song đã cứu rỗi bà khi bà diễn một vài cùng nữ xài trong bộ phim Yêu Miêu Chuyện, Bạn có nhận ra bà đã 95 tuổi hay không? Thứ ba, cần phải có mối quan hệ trực quan với thế giới thực. Quê tôi có một bà dì trông rất xinh đẹp, tính tình dịu dàng, hơn 40 tuổi rồi nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng đi làm. Dì ấy từ một gia đình bố mẹ rất có điều kiện, sau đó lại dì rời sang gia đình nhà chồng càng có điều kiện hơn. Mấy năm trước tôi có gặp lại dì ấy, làn da vẫn mịn màng mờn mờn như xưa, vóc dáng vẫn cứ thon thả mảnh mai, nhưng tôi lại không hề cảm thấy gì ấy quyến rũ, bởi vì trong dì ấy rất ảm đạm và thiếu sức sống, nhìn không có chút tinh thần nào cảm. Tôi từng thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp trông rất trẻ trung, vẻ ngoài có thể chưa coi là hoàn hảo không tỉ vết, nhưng ánh mắt của họ luôn tỏa sáng lung linh, trong lòng có pháo hoa rực rỡ, luôn chào đón mọi sự việc bằng sự hiếu kỳ mong mỏi. Tôi từng nghe một cô gái xinh đẹp mở shop order nói rằng khi đi trên đường hay lúc xem TV mà vô tình nhìn thấy container lúc nào cũng cảm thấy hàng hóa ở một trong số container ấy đã từng qua tay mình. Tôi cũng từng nghe anh Khánh nói mỗi khi nghĩ đến những bài viết của mình không biết đến bao giờ ở nơi đâu và bài viết nào sẽ được người ta đọc mang đến cho người ta nguồn động lực khi ấy trong lòng sẽ cảm thấy thật thỏa mãn. Từ những điều nhỏ nhặt bình thường trong công việc hay cuộc sống thường nhật có thể phát hiện ra được những khía cạnh phi thường của bản thân, cảm giác như mình và thế giới này có mối liên hệ trực quan vậy. Việc mình làm ra có thể giúp người khác cảm thấy hạnh phúc, những người như thế sẽ mãi mãi trẻ chung trong tâm hồn. Thần tượng Nietzsche của tôi cũng từng nói, khi con người ta tràn đầy mâu thuẫn sẽ sản sinh ra nhiều thứ, còn một tâm hồn không bao giờ mệt mỏi, không lười biếng ỷ lại mới có thể mãi mãi trẻ trung, ai từ bỏ việc phấn đấu, người đó sẽ từ bỏ cả cuộc đời vĩ đại của mình. Đúng thế, ai từ bỏ chính mình, người đó coi như đã từ bỏ khả năng để mình có vẻ ngoài trẻ trung. Người phụ nữ có vẻ ngoài trông rất trẻ trung luôn kỳ vọng rằng lúc mình trở về ngủ sau một ngày dài có thể trở thành một con người yếu tú hơn, xuất sắc hơn, nề nếp hơn, phóng khoáng hơn, rộng lượng hơn so với bản thân lúc bình minh hôm ấy. Những người phụ nữ như thế không thể tùy tiện gây sự được đâu nhém. Chương 5, những cô gái luôn giữ lối sống nè nếp đều rất xinh đẹp. Duy trì lối sống nè nếp giúp cho vóc sáng càng ngày càng cải thiện. Thời gian trước, tôi có đến một phòng tập do bạn bè giới thiệu. Sau khi kiểm tra đánh giá hết các chỉ số của cơ thể, trong lúc chờ in bảng chỉ số, tôi đi tham quan khắp mọi nơi, tìm thấy một mặt tường, dán toàn các ảnh học viên trước và sau tập để so sánh. Bức ảnh này là minh chứng cho việc phòng tập là thiên đường kỳ diệu, nơi có thể giúp người ta biến hình. Ánh mắt tôi dừng lại ở bức ảnh chụp phía sau lưng và mặt nghiêng của một học viên. Trong bức ảnh chụp sau lưng trước khi tập gym, cô ấy đang khoanh hai tay, xương vai cò lại về phía sau, các cơ thịt ở phần lưng đều gồ hết lên, cờ bắp phần cánh tay trông vô cùng dẻo dạo. Trong bức ảnh chụp sau lưng nhưng sau khi tập gym, hai cánh tay cô ấy dơ lên vuông góc với cơ thể, các cờ thịt phía sau lưng đã trở nên bằng phẳng, bắp tay ở cánh tay trở nên săn chắc, có đường nét hơn nhiều. Trong bức ảnh chụp nghiêng trước khi tập sim, cô ấy mặc bộ đồ hở bụng lộ rõ ra phần bụng mỡ thừa hẳn ra ngoài cặp quần, cờ mặt chảy sẽ rõ ràng. Trong bức ảnh chụp nghiêng sau khi tập sim, cờ bụng lộ rõ, chỉ nhìn nghiêng thôi cũng có thể nhận ra mặt cô ấy đã thòn gọn hơn rất nhiều, cờ mặt săn chắc hơn, nếp nhăn cũng không còn hẳn rõ nữa. Mấy bức ảnh ấy đã khiến tôi hào hứng hẳn lên, tôi chỉ vào những bức ảnh ấy rồi hỏi huấn luyện viên xem cô ấy đã tập được bao lâu rồi. Huấn luyện viên nói đây là bức ảnh của học viên tại trung tâm từ 2 năm trước, hơn nữa huấn luyện viên này cũng không phải là người hướng dẫn trực tiếp cho học viên đó nên không nắm được tình hình cụ thèm. Sau đó huấn luyện viên cầm bảng ghi chép các chỉ số cơ thể của tôi đưa ra cho tôi một phương án tập phù hợp rồi bắt đầu dắt tôi đi tập. Lát sau, một nhóm huấn luyện viên và học viên khác cũng đi vào phòng tập. Huấn luyện viên của tôi ra hiệu bằng mắt cho tôi. Hóa ra, học viên khi nãy tôi vừa hỏi thăm cũng đến tập. Tranh thủ lúc tập bài tập đập dây, tôi không kiềm chế được, len lén nhìn cô ấy qua gương. Có cảm giác cô ấy còn xinh hơn, trẻ trung hơn so với những bức ảnh sau khi tập sim được dán trên tường. Tập xong tôi quan sát cô ấy tập bài tập đập dây ở khoảng cách gần. Cô ấy nằm trên tấm nệm đầu và chân không tiếp đất, hít thở sâu, thở đều, đập dây rất mạnh, rất chuyên nghiệp. Gương mặt cô ấy nhễ nhại mồ hôi, làn da hơi phím hồng, cả cơ thể tràn đầy năng lượng cùng những đường nét gợi cảm đẹp đẽ. Khi ngắm những bức ảnh so sánh của cô ấy trên tường, tôi đã thấy kinh ngạc lắm rồi. Lúc được nhìn người thật lại cảm, cảm thấy rung động và khâm phục hơn. Mặc dù tôi không biết quá trình rèn luyện thân thể này của cô ấy đã duy trì đều đặn và kiên trì suốt bao nhiêu năm, nhưng cô ấy khiến tôi tin rằng những ai có lối sống nề nếp, kiên trì, vóc dáng sẽ càng ngày càng được cải thiện, xinh đẹp hơn. Duy trì lối sống nề nếp giúp cho làn da càng ngày càng đẹp. Tôi có một cô bạn, cô ấy đã ăn kiêng đường rất nhiều năm rồi. Còn nhớ cách đây rất lâu, tôi đi mua sắm với cô ấy, thấy khát quá bèn chỉ tay vào cửa tiệm đồ ngọt, hỏi cô ấy có muốn tới đó ngồi một lát hay không. Cô ấy ngập ngừng dây lát rồi hỏi tôi hay là vào quán nước ép hoa quả ở bên đường ngồi. Tôi bảo thế nào cũng được, cô ấy liền khoác cánh tay tôi cùng đi tới quán nước. Sau đường đi, cô ấy nói rằng cô ấy đang kiêng đường. Nhân viên quán nước ép trái cây cho vài loại quả tươi, ngon vào trong máy ép, sau đó lấy một chiếc ly đong nhỏ ra, rót một lượng không cần biết là mật ong hay nước đường vào cùng. Cậu bạn tôi vội vàng ngăn cậu ấy lại, bảo không cần chờ thêm nữa, cậu ấy chỉ uống đồ nguyên chất thôi là được hai chúng tôi vừa đi vừa uống tôi tò mò hỏi cô ấy vì sao phải kiêng đường. Cô ấy nói trước kia già cô ấy đẹp lắm mấy năm đại học rồi lại học lên cao học ở trường khánh. Ngày nào cũng làm nồi lầu rồi ăn đồ cay nóng chẳng quan tâm gì đến làn giam thế mà da rẻ vẫn mịn màng trắng trẻo sau khi rời trường liền đến thành phố ven biển này để sinh sống và làm việc. Không biết giờ không hợp phong thủy hay vì quá áp lực mặt cô ấy bắt đầu nổi mụn sau khi mụn lặn đi lỗ chân lông bắt đầu to ra có lẽ bất cứ ai cũng sẽ có một chấp niệm nào đó đối với vẻ ngoài của mình. trong mắt tôi, cô bạn tôi lúc nào cũng xinh đẹp dạng ngời thì thoảng mọc vài cái mụn cũng đâu hề hấn ảnh hưởng gì. nhưng cô ấy lại quyết tâm thay đổi hết những thói quen sinh hoạt xấu của mình để cải thiện làn da, không thức đêm, chăm chỉ vận động thể thao, chú trọng việc chống nắng, thường xuyên chăm sóc da. về khoản ăn uống, cứ như thể cô ấy đang biến chính bản thân mình thành vật thí nghiệm vậy. đầu tiên ăn kiêng hải sản một thời thời gian sau đó so sánh tình trạng của da rồi lại ăn kiêng đồ cay nóng một thời gian để so sánh đối chiếu không khác gì thần nông nếm trầm loại thuốc về sau cô ấy phát hiện nguyên nhân khiến mình mọc mụn là do đồ ngọt chỉ cần ăn bánh kem có bơ sữa là hôm sau sẽ mọc mụn luôn Thế là cô ấy bắt đầu kiêng đường, không phải là đường tự nhiên có trong hoa quả hay tinh bột, mà là các loại đường công nghiệp có trong bánh kẹo, đồ ngọt, trà sữa. Mua đồ ăn vặt bắt đầu phải xem kỹ thành phần, những loại đồ ăn vặt chỉ cần có một loại đường trắng trong thành phần thôi sẽ không bao giờ được lọt vào giỏ hàng của cô ấy. Mấy món bánh như donut, bánh kem chocolate hầu như cô ấy không hề động vào. Tôi không thích ăn đồ ngọt nên không thể hiểu được sự gian khổ của cô ấy trong quá trình kiêng đường. Nhưng cô ấy nói đây đều là những món ăn mà trước kia cô ấy yêu thích nhất. Lúc yêu đường nồng nàn sẽ ăn đồ ngọt để chúc mừng. Mỗi khi áp lực học hành đè nặng lên vai, cô ấy lại muốn ăn đồ ngọt để giải tỏa. Tôi đặt mình vào vị trí của cô ấy, thử nghĩ xem nếu phải ăn kiêng những món ăn mà mình yêu thích nhất thì sao. Bỗng nhiên cảm thấy cô ấy thật tàn nhẫn với chính bản thân mình. Tôi lại hỏi cô ấy, sau khi ăn kiêng đường, da dẻ có thay đổi hay không? Cô ấy nói, các nốt mẩn lạnh đi rất nhanh, làn da trở nên càng mịn mỡ màng hơn, còn giảm được cân nữa, nếu có vô tình ăn phải đồ ngọt cũng không đến mức lo lắng sợ hãi như phải ăn thuốc độc, chỉ cần cố gắng hạn chế được càng nhiều càng tốt. Tôi đã quen biết cô ấy được 5 năm, Từng chứng kiến lúc cô ấy mọc mụn, lối sống nề nếp quỳ củ trong ăn uống của cô ấy khiến tôi cảm thấy cho dù tính chất làn ra mỗi người mỗi khác, nhưng nếu tìm được phương thức phù hợp với mình và kiên trì thực hiện trong một thời gian dài, chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Duy trì lối sống nề nếp giúp cho thể trạng cơ thể càng ngày càng tốt lên. Trong kỳ nghỉ quốc khánh, anh trai và chị dâu từ thâm quyền đến chơi, chị dâu chật khen dáng đi của tôi trông rất có khí chất. Ôi trời ơi, lối sống nè nếp mà tôi cố gắng duy trì cuối cùng cũng không uổng phím. Từ nhỏ, thể trạng của tôi đã không được tốt lắm. Hồi bé tôi rất cao, để hòa đồng hơn với các bạn cường trang lứa, tôi thường hay gù lưng xuống. Mỗi lần bố mẹ tôi trông thấy chắc chắn sẽ lại cho tôi một cúm. Huyền Minh thần trưởng vào lưng, họ càng mắng tôi, tôi lại càng hừ mũi xem thường, lớn lên rồi tôi mới thấy được các hại. Nhìn ảnh chụp chân thực là muốn đánh chào người chụp một trận. nhìn thấy ông kính máy quay chỉ muốn tránh đi. Đốt sống cổ của tôi lúc nào cũng thấy đau nhất, mỗi lần đem vứt giày cũ đi đều trông thấy đế giày đã mòn hết cảm đi mát xa chân lại bị thợ mát xa chế hai vai bên thấp bên cao không đều nhau. Có một lần tôi đã tìm tới chuyên gia để điều chỉnh lại vóc dáng thể trạng. Chuyên gia bảo tôi đứng yên một chỗ nhắm mắt lại đưa chân tại chỗ rồi cố gắng sờ cao lên. Tôi nhắm mắt bước tại chỗ khoảng nửa phút mở mắt ra đã thấy mình di chuyển được hơn 1 mét, hơn nữa còn xoay người sang hướng khác. Chuyên gia nói rằng xương chậu của tôi nghiêng về phía trước, võng lưng, vài hơi khom và giúp tôi phân tích nguyên nhân, đồng thời dạy tôi vài động tác tập. Tôi cảm thấy dáng người, tư thế của mình đã hình thành suốt bao nhiêu năm qua, Chưa chắc vài động tác mà chuyên gia vừa hướng dẫn đã có thể điều chỉnh ngay được, mà cần phải chú ý nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày. Một cô bạn xinh đẹp của tôi nói với tôi rằng, từ thế đứng, dán lưng vào tường rất có công dụng. Vì thế tôi đã kiên trì mỗi ngày, đứng như vậy khoảng 10 phút, cố gắng để phần gáy và hai bên vai cũng phải dán sát vào tường, còn thường xuyên nắm hai tay về phía sau lưng để kéo thẳng. Không phải tôi tự khen mình, nhưng tôi cảm thấy tư thế vóc dáng của mình đã cải thiện hơn rất nhiều so với các phương diện khác. Mấy lần về nhà gần đây, bố mẹ đã không còn phải thì triển huyền minh thần trưởng với tôi nữa. Viết tới đây, khi gõ những dòng chữ này, xương vai của tôi vẫn đang mở, lưng thẳng tắp, thật muốn trao giải thưởng cho chính mình. Người có ngoại hình đẹp không chỉ đẹp về ngoại hình. Tôi đã từng đọc được một vài số liệu như thế này. Người có ngoại hình bình thường có mức thu nhập thấp hơn 15% so với người có ngoại hình ưa nhìn. Người béo phì có mức thu nhập thấp hơn 17% so với người có vóc dáng tiêu chuẩn. Người có vóc dáng cao giáo, có mức thu nhập cao hơn người thấp lùn 16%. Tôi không tra cứu nguồn gốc cụ thể của số liệu, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, những người có ngoại hình đẹp, biết giữ gìn vóc dáng, biết chăm sóc làn da, những người có thể trạng, tư thế đẹp, biết cách ăn mặc trang điểm, không chỉ có thu nhập cao hơn nữa, còn dễ dàng có được cơ hội để thăng tiến Những người biết cách chăm chút cho vóc dáng, làn da, tư thế của mình rất có khả năng cũng sẽ giỏi giang trong công việc, trong ứng xử cũng như trò việc tự dưỡng chờ bản thân mình, những người từng giảm béo, từng chăm sóc da, từng phẫu thuật thẩm mỹ đều biết chỉ một chút tiến bộ nhìn thấy được bằng mắt thường thôi, đằng sau là biết bao suy tính, biết bao kiên trì, nhẫn nại Từng có một đồng giả hỏi tôi rằng, tôi đánh giá như thế nào về câu nói, nhàn sắc chính là chính nghĩa. Tôi nghĩ, nhàn sắc không chỉ là gương mặt, nó còn bao gồm cả vóc sáng, làn da, tư thế, thậm chí là cách ăn mặc và trang điểm. Nó là tổng thể ấn tượng ban đầu của mọi người đối với một con người. Theo tôi, nhàn sắc một ngày đi lên mới chính là chính nghĩa. Những cô gái xinh đẹp đều có một lối sống nền nếp được duy trì suốt một thời gian dài Mà những cô gái như thế đều chỉ xinh đẹp không thôi chương 6, lý trí là sức quyến rũ lớn nhất của một người phụ nữ Có một chàng trai trẻ anh Tuấn sáng sủa bằng đôi mắt sáng ngời đã kể với tôi về trải nghiệm Có một cô vợ chưa cưới đầy lý trí thì sẽ như thế nào? Mỗi lần cãi nhau, đấu khẩu với nhau, ngay cả lúc mồm 5 miệng 10 đả kích, chỉ trích nhau, cô ấy vẫn giữ được nguyên tắc nói chuyện mạch lạc. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, hoặc trước tiên, tiếp đến, sau đó, tóm lại. Nói năng có trình tự, có bố cục rõ ràng, Mấy hôm sau làm hòa, cô ấy sẽ đi sâu phân tích xem nguyên nhân dẫn tới cuộc cãi vã đó là gì, từ quan điểm, trạng thái tâm lý cho tới cách thức giao lưu nói chuyện với nhau, từ suy nghĩ trong tiềm thức cho tới cách biểu đạt, đồng thời đưa ra vài ý kiến đóng góp để hạn chế được những cuộc tranh chấp cãi vã tưởng tự. Có một lần, cô ấy bị một người lạ mặt vô cớ gây sự trên tàu điện ngầm. Sau khi xuống khỏi tàu, cô ấy cũng chỉ buồn bực một lúc là lấy lại được tâm trạng. Cô ấy nói, tức rằng sẽ sản sinh ra cortisol gây ảnh hưởng đến nội tiết tố, đồng thời gây ức chế lên gan và thận, khiến cơ thể dễ dàng bị lão hóa. Đến quầy mỹ phẩm mùa đồ dưỡng da, cô ấy không bao giờ tin vào những lời quảng cáo hay những lời có cánh của nhân viên bán hàng, toàn tự mình tập trung nghiên cứu thật kỹ thành phần. Có lần, cô ấy còn ghi chép lại thành phần chính của một thương hiệu essence nổi tiếng, sau khi về nhà tra cứu đủ loại số liệu, liền quyết định không mua nữa. Hỏi cô ấy tại sao lại chia tay với người yêu cũ, cô ấy nói rằng sau khi ở bên nhau một thời gian, mới hiểu ra tình cảm mình dành cho anh bạn trai cũ đó chỉ là thiện cảm cung ỷ lại, chứ không phải là tình yêu. Chia tay càng sớm càng tốt cho cả đôi bên có một lần cậu bạn tôi phát hiện trên cánh tay mình có một vết sưng nổi mẩn lên thế là bắt đầu suy nghĩ lung tung. Sau khi biết chuyện, cô bạn gái lập tức đi tra cứu tài liệu, còn hỏi ý kiến những người bạn học ngành y của cậu ấy, phân tích đủ loại khả năng để có được kiến thức cơ bản rồi mới cùng cậu ấy đi khám, hứa sẽ luôn ở bên cậu ấy không rời một tấc. Cậu ấy nói trước khi quen biết vợ chưa cưới của mình, cậu ấy không bao giờ ngờ rằng một cô gái đầy lý trí lại có thể quyến rũ, thu hút đến như vậy. Càng có tuổi, tôi lại càng thích những cô gái lý trí hơn. Lấy ví dụ từ những vài diễn trong phim điện ảnh, trước kia tôi thường yêu thích những cô nàng công chúa nhỏ bé, hoạt bát, đáng yêu, hoặc là những cô gái nhỏ ngọt ngào ngốc ngách, ngây thờ hồn nhiên. Bây giờ những hình tượng như thế hầu như không thể nào lọt nổi vào tầm mắt của tôi nữa. Giờ đây, những nhân vật khiến tôi mê mẩn đến sâu sắc phải là chính trị gia Kyler Underwood, đầy dã tâm, luôn bình tĩnh, chắc chắn trong phim Ván bài chính trị. Phải là Alisa mang đầy tiếng xấu nhưng vẫn luôn kiên cường bất khuất trong phim Người vợ tốt. Phải là Elizabeth luôn đưa ra những kế sách, phương án giải quyết để vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn trong phim Madame Sigrid Tarim. Phải là nhân vật Andy luôn cẩn trọng, lý trí, lạnh lùng, giỏi giang trong phim Hoàn Lạc Tụng. Điểm chung của các nhân vật trên chính là lý trí. Cho dù hôn nhân không thể biết trước điều gì, cho dù sự nghiệp rời xuống đáy vực, cho dù cuộc sống đầy rẫy những gian chuẩn khúc khiều, nhưng những người phụ nữ ấy luôn mang trên mình một lớp áo giáp đầy lý trí, vừa thể hiện được cái tôi lại có thể bảo vệ được cái tôi của mình. Trong các nữ diễn viên Trung Quốc hiện nay, tôi rất thích tôn lệ dù bạch mì đã từng đánh giá về tôn lệ như thế này. Ngoại hình càng ngày càng đầm thắm, tinh thần lại càng ngày càng kiên định. Chuyện gì cô ấy đã nhận định chắc chắn thì không ai có thể cản nổi. Ví dụ như chuyện kết hôn, sinh con đẻ cái, có sinh con thứ ba hay không, tất cả đều do cô ấy tự quyết định. Cô ấy có được sự lý trí mà phụ nữ bình thường ít khi có được. Có một lần, cả nhà Du Bạch Mi cùng gia đình Đặng Siêu đi du lịch, lúc đang ngắm cảnh biển mênh mông, Đặng Siêu trần nổi hứng chạy như bay về phía trước, cảm thán cuộc đời mới tươi đẹp làm sao, thêm mà Tôn Lệ lại buồn buồn đi đằng sau anh bàn công chuyện. Có mấy kịch bản anh thử nhận xét và đưa ra phán đoán cho em còn lệ có phương thức để quản lý chế độ ăn uống, thời gian nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng vô cùng nghiêm ngặt. đạo diễn trịnh hiểu long đánh giá cô là một người trong cuộc sống vô cùng chiến chắn, ổn định nhưng lại có lối diễn xuất xuất thần. cuộc sống lý trí giúp cô ấy có được cách biểu đạt giàu cảm xúc hơn. sự phân tích lý trí khiến cô ấy càng ngày càng có nhiều cơ hội gặp được những kịch bản hay và những đạo diễn giỏi. một người phụ nữ lý trí sẽ sống một cuộc đời xuôn sẻ thuận lợi. Từng có một độc giả nữ nhắn tin cho tôi, nói rằng mình đã yêu phải một người không nên yêu, anh ta không có tinh thần cầu tiến trong công việc, còn thường chê bai cô ấy ngay trước mặt bạn bè, vừa yêu đương với cô ấy lại vừa nhòm ngó cửa cầm người khác. Mỗi khi cãi nhau, anh ta thường nói những lời lẽ thổ tục với cô ấy. Khi cô ấy biết rõ bạn trai mình có rất nhiều khuyết điểm, nhưng vẫn chết mê chết mệt anh ta, khiến bản thân mình luôn phải chịu đủ mọi tổn thương cay đắng. Tôi không hiểu rõ lắm về hoàn cảnh cụ thể của cô ấy nên không dám bình luận đánh giá gì nhiều, chỉ giúp cô ấy phân tích nguyên nhân. Cô ấy cũng dần dần thông suốt, sáng tỏ hơn, đời sống tình cảm cũng như những đau khổ trong cuộc sống của cô ấy đều bắt nguồn từ việc coi tình yêu ngược tâm ấy là tình yêu chân chính. Bắt nguồn từ việc cô ấy đánh mất hết lý trí của bản thân, cô ấy hy vọng bản thân có thể lý trí hơn, chỉ ít là không để cho những tình cảm không đáng làm tổn thương đến mình. Cô ấy hỏi tôi, chị Sàng ơi, một người phụ nữ phải làm sao để có thể lý trí hơn được. Tôi đã từng xem một đoạn phỏng vấn của hát Cảnh Phương, người từng được nhận giải Hugo, hồi còn là sinh viên Đại học Thanh Hoa. Cô ấy luôn lo lắng bất an, cảm thấy bản thân mình còn thua kém mọi người quá nhiều điểm. Sau khi nhận ra mình có điểm bất thường, cô ấy bắt đầu viết những cuốn tiểu thuyết tự cảnh tỉnh bình tĩnh phán xét chính mình, học tâm lý học giải tỏa mọi nỗi lo âu, từ từ thoát ra khỏi nỗi bất an, rối rắm tự chữa lành cho chính bản thân. Có một câu nói của cô ấy đã được tôi ghi chép lại trong sổ tay của mình. Sau cùng, con người ta rồi cũng sẽ phải bước đi trên con đường do chính ý chí nghị lực của mình thúc đẩy. Bạn càng đau khổ, càng chứng tỏ những khó khăn song gió từ nghịch cảnh và ý chí kiên cường của bạn chưa tương xứng với nhau. Vì thế bạn không thể thay đổi chính hoàn cảnh của mình. Cho dù là sinh viên yếu tú của Đại học Thanh Hoa cũng sẽ bị người khác vượt lên, nhưng Hác Cảnh Phương đã cho thấy một tâm hồn có thể tự quan sát chính bản thân, tự nắm lấy tay mình từng bước từng bước vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Trong một bài phỏng vấn, Trương Manh chia sẻ trước kia cô ấy đã từng tổ chức một chương trình bốc thăm trúng thưởng trên WeBoy có tên là Mọi Người Cùng Vui, quy định người được trúng thường phải tự liên lạc với ban tổ chức, nhưng người được trúng thường nọ lại tìm đến WeBoy chính thức của chương trình trong ngày nghỉ, vì vậy chưa kịp có phản hồi, thế là người đó liền report WeBoy của Trương Manh. Tài khoản WeBoy có mấy trăm ngàn người hâm mộ của cô ấy suýt nữa đã bị khóa. Cơ ấy nhanh chóng đứng trên lập trường của người được chúng giải kia để giải quyết vấn đề. Sau vụ việc, tất cả các bộ phận đều phải truy xét rõ căn nguyên, ngọn ngành để lập ra những quy định mới cho chương trình. Rất nhiều người khi vấp phải trường hợp này sẽ thường bực bội trách móc người được chúng giải nọ. Nhưng Trương Manh không hề giải quyết mọi việc bằng cảm tính mà rất bình tĩnh phân tích, sau đó đào sâu nguyên nhân xác định lại sự việc một cách hệ thống rồi mới quy trách nhiệm, tránh không đi theo vết xe đổ. Người có thể dùng lý trí để giải quyết mọi việc cũng sẽ biết nghỉ ngơi một cách lý trí. Lúc phỏng vấn Trương Manh, lắng nghe lịch làm việc dày đặc kín mít hàng ngày của cô ấy, tôi bèn hỏi, phải duy trì sự lý trí trong suốt cả quá trình dài, với cường độ cao như vậy, liệu có mệt mỏi không? Cô ấy nói, so với sự mệt mỏi một cách lý trí, tôi lại càng cảm thấy cam ghét cảm giác không thể kiểm soát, không thể khống chế được hơn. Lựa chọn lý trí là bởi vì hành động một cách lý trí sẽ tránh được rất nhiều mối họa nguy hiểm. Những mệt mỏi rã rời trong cơ thể cũng như tâm hồn đều có thể dùng lý trí để khôi phục. Cô ấy nghiên cứu rất nhiều bí kíp để bảo vệ sức khỏe, dùng rất nhiều cách thức để cơ thể mình đạt được trạng thái tốt nhất. Lúc cơ thể đang ở trạng thái tốt nhất sẽ giải quyết những việc quan trọng. Ví dụ như xem phim có thể làm sống lại cuộc đời của người khác, dùng tinh dầu cam và bưởi đào có thể giúp giảm bớt áp lực, tập Bikram Yoga, Hot Yoga, đi spa để tìm lại sức sống sổi sào. Những người phụ nữ lý trí sau khi mắc sai lầm sẽ kịp thời sửa chữa, bù đắp, biết tránh xa những người khiến bản thân lãng phí tinh thần và sức lực, biết dành thời gian để làm những điều tốt đẹp, không sống theo miệng số đông. Khi số phận nằm ngoài tầm kiểm soát, họ sẽ xây dựng nên một trình tự cho cuộc sống của mình, để bản thân có thể tiếp tục kiên trì và vượt qua được khó khăn. Muốn dẹp loạn bên ngoài, bắt buộc phải an ổn từ bên trong trước đã. Làm sao để cảm thấy an ổn, hãy bắt đầu từ lý trí. chương 7 Phụ nữ càng trang điểm càng ưa nhìn Cách đây không lâu, mẹ tôi nằm viện nên tôi phải vào trông Cùng phòng bệnh có hai mẹ con đã thu hút được sự chú ý của tôi. Bởi vì hai mẹ con họ rất thích trang điểm. Sự tỉ mỉ trong trang điểm, ăn mặc của cô và con gái cô khiến tôi thấy ấn tượng sâu sắc. Khi lau mặt, thông thường bệnh nhân chỉ cần lấy cái khăn mặt đã thấm nước ấm ra, lau qua mặt là xong. Những con gái cô hàng ngày vào mỗi buổi sáng đều phải bưng một chậu nước nóng vào cho cô ngâm chân, sau đó xếp đầy các loại dung dịch dưỡng da, kèm dưỡng, kem mắt ra để cô vừa ngâm chân cho thoải mái, vừa thư thái dưỡng da mặt. Lúc mặc quần áo, bộ đồ ngủ cho bệnh nhân đa phần đều được may sẵn ở cửa tiệm cũ kỹ ngay dưới lầu bệnh viện. Nhưng cô luôn mang theo một bộ đồ ngủ tờ tằm sáng màu vừa vặn với cơ thể mình, làm cho bầu không khí và tinh thần đều trở nên sang khoái hơn. Những lúc cô xuống giường đi lại, kể cả phần bụng đang bị thương nhưng vẫn cố gắng đi thẳng lưng nhất có thể. Khi chảy đầu, bệnh nhân phải cuốn ống thở ở phía sau đầu nên không gội đầu được, cứ phải nằm suốt, bởi vậy cũng chẳng ai buồn quan tâm tới kiểu tóc làm gì nữa. Nhưng cô lại rất chú ý đến kiểu tóc của mình, ngày nào ngủ dậy cũng chải đầu, những hôm trời oi bức cô còn dùng khăn ấm từ từ lau tóc, chờ đến lúc tóc khô, tơi mượt mà không bị bết mồ hôi. Con gái cô cũng rất chú trọng ngoại hình. Người nhà bệnh nhân như chúng tôi buổi tối đều phải ngủ trên chiếc giường gấp ở trong phòng bệnh. Mấy hôm đó tôi vừa mệt mỏi vừa chán trường, cái gì cũng chỉ muốn xòe xoài cho xong. Thế là cô con gái của cô và tôi trở thành những hình ảnh đối lập rõ ràng nhất. Buổi tối sau khi tắm rửa xong, cô ấy còn thực hiện nghiêm túc các bước chăm sóc da. Buổi sáng sau khi cô ấy bước ra từ nhà vệ sinh, trên gương mặt còn có một lớp trang điểm nhẹ nhàng, trên cơ thể cũng có mùi hương thơm thoảng thoảng. Hai mẹ con thích trang điểm này không chỉ trở thành hình ảnh đẹp đẽ cho cả phòng bệnh mà còn khiến những bệnh nhân khác có thêm ý chí và yêu đời hơn. Cổ của cô phải đặt ống catheter tĩnh mạch, trung tâm, thế mà cô vẫn luôn ngẩng cao đầu, nhắm mắt lại, lim dim trông như đang rất tận hưởng. Không chỉ khiến tôi thấy ngỡ ngàng, cô còn làm cho mẹ tôi xúc động, mang lại cảm giác vô cùng bình tĩnh, thàn nhiên, chuyện đâu rồi sẽ có đó, không hề sợ hãi hay hoang mang trước bệnh tật có một hôm tôi dịu mẹ xuống khỏi giường để tập đi bộ mẹ tôi cứ cảm thán mãi phụ nữ dù thế nào đi chăng nữa cũng phải thích làm đẹp kể cả cuộc sống khó khăn đến đâu cũng phải trang điểm cho đàng hoàng sau khi chỉnh trang ăn mặc tâm tình sẽ trở nên vui vẻ hơn cả con người chồng cũng sẽ có sức sống giống như hai mẹ con cô kia chăm sóc già dẻ chú chồng ăn mặc tư thế lúc nào cũng phải uốn ngực thẳng lưng chồng khí sắc còn người sáng sủa lên biết bao nhiêu các bệnh nhân và mấy cơ y tá đều khen họ hết lời. Điều này đối với mẹ tôi cũng là một nguồn động viên rất lớn. Cuối cùng, đúng là mẹ tôi đã khỏi nhanh hơn rất nhiều đó là lần đầu tiên tôi nhận ra một người phụ nữ thích làm đẹp phi thường đến nhường nào. Đó là sự kiên trì dù cho gặp phải hoàn cảnh và tình huống nào đi chăng nữa cũng phải chú trọng đến vẻ bề ngoài của mình khiến cả con người trông rồi rào sức sống hẳn lên. Trước kia tôi từng xem đoạn quảng cáo về một loại mỹ phẩm của Argentina có bốn người phụ nữ với độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau đang chuẩn bị được giả tù nhưng cả bốn đều thế thảm và chơ vơ không nơi nương tựa như nhau. Họ lo lắng cho cuộc sống sau khi tái hòa nhập xã hội sẽ còn khó khăn hơn cả những ngày tháng ở trong tù. Lúc này, có một nhóm thợ trang điểm đi vào trại giam giúp họ trang điểm. Bốn người phụ nữ sung sướng đón nhận, đồng thời còn chủ động trao đổi bàn bạc, kiểu tóc mới hoàn toàn, những đôi mắt sáng lấp lánh, màu son môi rạng rỡ, tự nhìn mình trong gương, các cô cảm thấy tự tin hơn, hào hứng hơn, hết lời khen ngợi nhau rồi lại ôm nhau cười vui vẻ. Khoảnh khắc sau khi trang điểm xong, họ cảm thấy mình đã sẵn sàng để bắt đầu lại một cuộc đời mới. Không còn sợ hãi, không còn ngập ngừng hay e dè, dũng cảm bước ra khỏi song sắt nhà lao, chạy về với vòng tay người thân và gia đình. Tôi vẫn luôn khắc ghi quảng cáo này trong trái tim, một câu chuyện rất đặc biệt, truyền tải một thông điệp đến toàn thế giới. Cái đẹp đối với đa số phụ nữ đều vô cùng quan trọng. Nhờ việc trang điểm ăn mặc kỹ lưỡng, họ trở nên xinh đẹp và tràn đầy tư tin, khiến cho bản thân vui vẻ, có được dũng khí và sức mạnh để mỉm cười, đối diện với mọi khó khăn. Nước Anh thỏa thuận rời khỏi Liên minh Châu Âu EU làm xôn xao cả thế giới. Thủ tướng David Cameron đột ngột xin từ chức. Theresa May là người lên kế nhiệm năm 2016. Theresa May vẫn luôn là siêu mẫu thời trang của giới chính trị. gian những đôi giày cao gót chưa bao giờ trùng mẫu của bà luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi của chị em phụ nữ. Ngày bà phải chịu bao áp lực để đứng ra nhận trọng trách bỏng tay ấy, bà đã đi một đôi giày cao gót da báo, mặc chiếc áo khoác dài phối 2 màu đen vàng bước vào dinh thủ tướng ở số 10 phố Downing, khiến bao tờ báo thi nhau giật tít. Giày cao gót da báo sẽ thống trị cả nước Anh. Quý bà may ăn mặc trang trọng, lộng lẫy khiến toàn dân được nâng cao tinh thần. Bà đã đưa ra một tuyên bố đầy mạnh mẽ rời khỏi EU chính là rời khỏi EU chúng ta chắc chắn phải thành công Một người phụ nữ thích làm đẹp, cho dù lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tự nhiên cũng sẽ khiến người ta cảm thấy một nét tào nhã, thông dong như thể muốn nói lên rằng tôi rất tự tin, đồng thời khiến người ta cảm nhận được sức mạnh chắc chắn rằng tôi sẽ làm được. Joe Penhall từng nói, trang điểm thật tinh tế và tỏ ra mình có một tố chất nào đó, thực ra chính là đang thừa nhận mình không hề có được tố chất ấy. Đây là một dạng khiển trách và kiểm điểm bản thân. Có rất nhiều câu nói của Sopenhau đã khai sáng cho tôi, nhưng tôi từ chối tiếp thu câu nói trên của ông, trong chuyện làn đẹp, phụ nữ vẫn hiểu phụ nữ hơn. Bèo vào có một câu nói khắc sâu trong lòng tôi. Người ta thường nói phụ nữ trang điểm là để khiến cho những người phụ nữ khác phải ghen ghét đố kỵ, nhưng đây không phải là mục đích duy nhất, thông qua việc bị người ta ghen ghét đố kỵ, ngưỡng mộ hoặc tán thưởng. Thứ người phụ nữ muốn có được là nét đẹp của riêng mình, là sự thanh cao, tào nhã, là tâm tình của mình, là sự khẳng định tuyệt đối dành cho bản thân. Phụ nữ vì muốn mình trở nên chân thực nên mới thể hiện mình. Người xưa có câu, còn người ta khi gặp chuyện vui thì tâm tình cũng trở nên sảng khoái, nhưng tôi lại cảm thấy khâm phục những người phụ nữ có thể biến việc trang điểm cho mình thành chuyện vui hơn. Trước đây có độc giả tên Màu Trắng Đậm từng nhắn tin cho tôi Cô ấy nói, mỗi khi không thể khống chế được tâm tình và thái độ của mình trong công việc hay trong cuộc sống, đó đều là những lúc tôi không trang điểm, không ăn mặc đàng hoàng. Còn những khi trang điểm ăn mặc thật xinh đẹp, tôi cảm thấy tất cả đều tươi đẹp hơn, thậm chí còn cảm thấy nóng dân sẽ phá hỏng mất vẻ ngoài lộng lẫy, tỏa sáng của mình. Tôi thích cách cô ấy nhìn nhận về việc làm đẹp. Lần đầu tiên tôi gặp bà ngoại của ông xã là vào một ngày sương mù âm u. Bà ra tận cổng đón chúng tôi. Bà mặc chiếc áo khoác len dẹt dài màu xanh thấm, đi đôi găng tay già màu đỏ sẫm, yêu đời phơi phới, giạt rào sức sống, chẳng giống một bà cụ đã ở ngoài 80 tuổi chút nào. Về sau tôi vô tình nghe mọi người nhắc tới, trước khi ra khỏi nhà, lúc nào bà ngoại cũng phải trang điểm kỹ càng. Mấy vết xà đổi mối trên mặt hay trên tay đều phải dùng kem chè khuyết điểm che bằng hết. Có người bà Ngô ấy thích làm đẹp như vậy, thật đáng yêu làm sao Có quen biết bao nhiêu người phụ nữ thích làm đẹp cũng vô dụng, chính mình phải trở thành một người phụ nữ thích làm đẹp mới hữu dụng. Đến tận bây giờ, vẫn còn có những người coi chiều sâu tâm hồn và diện mạo bên ngoài là hai thứ đối lập với nhau. Thậm chí còn dùng nhận định lạc hậu này để chế giễu chăm chọc những người thích làm đẹp, không khác gì chiếc đèn lồng có lớp giấy bên ngoài tinh xào đẹp đẽ mà bên trong lại không có đèn. Nhưng tôi tin rằng chỉ coi trọng nét đẹp bên trong mà coi nhẹ vẻ bề ngoài cũng là một sự nông cạn. Một người phụ nữ có thích làm đẹp hay không, có biết cách làm đẹp hay không sẽ thể hiện được giá trị, sở thích, lối sống, tính cách, giáo dục và gu thẩm mỹ của cô ấy. Thậm chí từ phong cách làm đẹp của cô ấy, bạn có thể nhìn ra được trạng thái cuộc sống và mục tiêu, lý tưởng của cô ấy. Trang điểm không phải là một hành động đơn giản, thích làm đẹp là một thái độ sống, nhưng biết làm đẹp lại là một kỹ năng. Làm đẹp cho mình không những cần phải hiểu rõ về bản thân, còn phải có được những hiểu biết về thời trang thẩm mỹ. Quan trọng nhất là, cho dù hôm nay gặp phải chuyện vui hay buồn, tốt hay xấu, bạn đều sẵn lòng gìn giữ tâm trạng vẹn nguyên như mới. Mang lại cho bản thân cũng như những người xung quanh một chút ngạc nhiên vui vẻ cùng những điều tốt đẹp. Kể cả một người không mấy mặn mà với việc trang điểm như tôi cũng có thể tìm ra được rất nhiều điểm tốt từ việc làm đẹp. Mỗi khi tôi đổ bệnh hay tâm trạng không vui, tôi đều sẽ trang điểm nhẹ nhàng. Có thể chỉ là phối đồ một chút hay gội đầu, tắm rửa, trang điểm sơ quan, bồi chút son môi, đánh chút má hồng, đổi tông màu tối hoặc mặc những màu sắc sáng sủa rừng rỡ hơn. Như thế thôi cũng đủ thấy tinh thần sáng láng hơn nhiều rồi trong lúc trang điểm tôi nhìn vào chính mình qua gương tập trung tinh thần để tôi son phải mỉm cười để đánh má hồng phải thẳng lưng ưỡn ngực để ngắm thử quần áo đau khổ buồn bã được giải tỏa từng chút một năng lượng sức sống cũng theo đó được tích lên dần dần điều này khiến tôi hiểu ra rằng con người ta không thể bị động chờ đợi chuyện vui đến làm cho tâm tình mình sảng khoái mỗi khi gặp phải chuyện buồn phiền khiến tâm trạng không vui bạn phải chủ động làm đẹp cho bản thân tự làm cho tinh thần mình sảng khoái hơn Hơn. Một người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ kỹ lưỡng xung quanh sẽ tỏa ra khí chất tươi sáng, tích cực. Cứ như thể những điều tốt đẹp của cuộc đời này nếu không chịu rơi vào tay cô ấy thì cô ấy sẽ không phục. Phụ nữ càng trang điểm sẽ càng ưa nhìn. Chương 8, phụ nữ phải mạnh mẽ cũng phải xinh đẹp. Một buổi tối chợt thấy nhớ cô bạn thân nỗi khổ, tôi bèn video call với cô ấy. Sau khi kết nối, tôi thấy cô ấy đang vừa đắp mặt nạ vừa ngâm chân. Tìm được một góc máy có thể thấy được chính diện khuôn mặt, cô ấy liền cầm máy mát xa mặt lên, nhẹ nhàng mát xa vùng trán, khu vực giữa hai hàng lông mày, cuối cùng là dọc xuống sống mũi. Cô ấy làm nũng với tôi, than vãn thời gian gần đây quá bận rộn, mặc dù đã đạt được chỉ tiêu đề ra cho cả năm, nhưng để giành giật được danh sách khách hàng mới, mấy hôm nay cô ấy đều phải đau đầu nhức óc đề nghị sách lược, tập thuyết trình bằng PowerPoint, đề ra những đối sách sơ lược cho các khúc mắc của khách hàng. Khi biết ngày hôm sau cô ấy phải đánh một trận lớn, tôi lên bảo hay là cúp điện thoại đi, đợi cô ấy xong việc rồi lại tán câu tiếp. Nhưng cô bạn núi khố lại cứ kỳ kèo lôi kéo tôi vào trò chuyện thêm một lúc nữa Mình muốn mạnh mẽ nhưng cũng cần phải xinh đẹp Cô ấy ngừng mắt ra, tháo mặt nạ giam, nói rằng công việc đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi Ngoại hình cũng phải sẵn sàng thì mới yên tâm Lát nữa cô ấy sẽ là quần áo rồi đi ngủ sớm để ngày mai có được trạng thái và khí chất tốt nhất Còn lao đầu vào cuộc chiến Tôi đã ghi chép lại quan điểm, phụ nữ không những phải mạnh mẽ mà còn phải xinh đẹp của cô ấy. Mấy năm trước, cô ấy đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để thuyết phục khách hàng, mục tiêu kế hoạch đã vạch ra đầu ra đấy nhưng cuối cùng lại bị từ chối. Tới khi cô ấy đứng trên một góc độ khác để suy xét lại vấn đề rồi tự nhìn vào gương, trông làn da nhợt nhạt, sắc mặt tiểu tị, quần áo lơi thôi, nhằn nhúng của chính mình. Cô ấy nói, khách hàng không bao giờ thương hại vì mình đã liều mạng, không bao giờ hiểu cho sự vất vả mệt nhọc của mình. Họ chỉ cảm thấy còn chưa hợp tác mà mình đã bỏ bê bản thân như vậy. Sau khi hợp tác thì sao? Lỡ có sự cố phát sinh thì sao? Chắc chắn mình sẽ còn tời tả hơn nữa. Những người có cố gắng trong công việc sẽ càng hiểu được tầm quan trọng của diện mạo bên ngoài. Tôi lại nhớ đến lời nói của các chuyên gia về khủng hoảng truyền thông, khi sắc tươi sáng rồi rào sức sống, ăn mặc trang điểm kỹ lưỡng và giữ vững tâm thế là một hình thức để biểu đặt rằng, khó khăn không thể nào quật ngã được tôi bởi vì tôi vẫn còn dư sức để chăm chút ngoại hình. Một người phụ nữ không những mạnh mẽ mà còn xinh đẹp là mẫu hình vừa đáng yêu lại vừa đáng gươm. Cô bạn nối khố của tôi là kiểu mạnh mẽ trước rồi mới xinh đẹp rạng dưỡng. Tôi còn quen biết một cô em tự khởi nghiệp tên là Hàn Thục Kỳ. Cô bé này lại phải xinh đẹp trước, sau đó mới mạnh mẽ. Từ bé kỳ kỳ đã thích làm đẹp hơn các cô gái khác, lúc học cấp 2 đã bắt đầu dạy các bạn cách trang điểm, lên đại học thường xuyên theo dõi các blogger chuyên về lĩnh vực thời trang. Khi cô ấy cảm thấy tốc độ kiếm tiền đã không thể theo kịp được với tốc độ làm đẹp, bây giờ khao khát muốn kiếm tiền lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hồi còn là sinh viên, cô ấy đã từng mở một shop bán quần áo trên tao bao. Về sau trước khi ra nước ngoài du học, cô ấy đã nhận lại cửa hàng cho người khác sang Mỹ, cô ấy gặp được nhà đầu tư có được tiền vốn bèn quay về nước khởi nghiệp. Có lẽ bạn cũng đã từng nhìn thấy dự án khởi nghiệp, không gian làm đẹp của cô ấy trên đường phố. Đó là một không gian để mọi người trang điểm làm đẹp nằm trong các trung tâm thương mại, sân bay và các tòa nhà văn phòng. Những cô gái gặp khó khăn trong công việc chỉ cần bước vào đó để trang điểm, sau khi bước ra sẽ càng tự tin hơn. Những cô gái bon ba khắp nơi mà vẫn bị khách hàng từ chối khéo léo, bước vào đó sắm lại lớp trang điểm, khi bước ra sẽ lại được hồi sinh nhanh chóng. Những cô gái đau khổ vì thất tình chỉ cần bước vào khoảng không gian ấy một lúc thôi, sau khi bước ra Tâm trạng sẽ hoàn toàn thay đổi. hệ nghĩ tới mấy cảnh tượng ấy, cô ấy sẽ cảm thấy việc khởi nghiệp của mình mang lại rất nhiều giá trị, hoàn toàn vượt lên khỏi những vất vả cổ sở mà cô ấy phải bỏ ra. Khởi nghiệp vừa mệt tâm lại vừa mệt đầu óc, không hài lòng với thiết kế sản phẩm, sản phẩm xuất xưởng không được như mong muốn. Mỗi khi đi vào ngõ cụt, không còn đường lui, những lúc tâm trạng tiêu cực, hoài nghi chính bản thân mình ùa tới, cô ấy sẽ trang điểm thật xinh đẹp, vừa giải tỏa áp lực lại vừa tiếp thêm ý chí, sức mạnh cho bản thân. Có một lần trò chuyện về tiêu chuẩn trong tuyển dụng, cô ấy nói rằng những người có tinh thần mạnh mẽ, ngoại hình ưa nhìn luôn là những người mà cô ấy muốn tuyển dụng nhất. Năng lực là điểm chính, ngoại hình là điểm cộng, bởi vì khả năng kiểm soát bản thân cũng như yêu cầu tiêu chuẩn cao của những người như thế sẽ thúc đẩy hiệu quả công việc. Đồng thời, họ còn biết cách phân bổ thời gian cũng như giữ gìn hình tượng của mình. Cho dù bạn muốn mạnh mẽ trước rồi mới xinh đẹp hay là muốn xinh đẹp trước rồi mới mạnh mẽ, theo tôi thấy cả hai đều mang lại những điều tốt đẹp. Mạnh mẽ không phải là để chèn ép, bức bách người khác mà là để chuyên tâm làm việc, tập trung vào chuyên môn. Xinh đẹp không phải chỉ là được cái mẽ ngoài, bên trong trống rỗng mà là trong ngoài đều đẹp, biết trân trọng bản thân chị bằng chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về tầm quan trọng và tính khả thi của việc vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp nhém. Thứ nhất, đã không mạnh mẽ lại còn chẳng xinh đẹp, thế thì chẳng có gì nổi bật. Tôi từng phỏng vấn Trần Tập, một blogger truyền mục về mẹ và bé. Cô ấy là bà xã của người dẫn chương trình Mã Đinh. Sau khi sinh cô con gái đầu lòng, Trần Tập phải tạm gác lại sự nghiệp của mình, không còn tâm trí để làm đẹp nữa. Cơ thể thừa ra đến tận 25 cân mỡ, quần thâm thường xuyên xuất hiện quanh mắt. Ngày nào cô ấy cũng phải chăm con, thầy bìm, gây sự với chồng và mẹ chồng, tóc rụng hết cả, dáng vẻ luôn xòe xòa qua quýt. Về sau, cô ấy, người đã từng học thiết kế thời trang, đã mua vải, chỉ, máy khâu vẻ, tự may quần áo trẻ em ở nhà, trở thành blogger truyền về mẹ và bé. Sau khi sự nghiệp vô tình gây dựng được có chút khởi sắc, cô ấy bắt đầu chăm chút làm đẹp cho bản thân. Cô ấy đã thực hiện mong muốn được chỉnh răng bấy lâu nay, cứ cách 3 tuần lại đi chỉnh một lần. Sau khi chỉnh răng xong, chỉ được ăn đồ mềm dễ nuốt, thế là cô ấy đã bắt đầu gầy đi. Sau đó, trần tập lại càng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cô ấy đã lập ra một thương hiệu thời trang trẻ em trên truyền hình kêu gọi vốn đầu tư. Khi muốn trở nên xinh đẹp, cô ấy cùng con gái đi tập múa ba lê, cùng tập boxing với chồng, cùng tập dưỡng sinh với mẹ chồng, từ từ bước vào cuộc sống có quy luật và đầy chất lượng. Thứ hai, không những mạnh mẽ mà còn phải xinh đẹp, đó là một kiểu cân bằng. Trong bộ phim truyền hình nửa đời trước của tôi, có một cảnh nhân vật nữ mạnh mẽ rời sang đường tinh đi tập yoga. Cô đặt hết tài liệu công việc bên cạnh thảm tập, đeo tai nghe bàn công việc, vừa ép thẳng chân vừa đọc tài liệu. Đây là cảnh phim khiến tôi vừa khó quên lại vừa khâm phục. Còn nhớ khi Vương Tiêu viết cuốn, hỏi đáp khi đứng giữa ngã từ đường, sáng nào cũng phải lựa chọn những câu hỏi mà mình định trả lời rồi mới đi tắm. Cô ấy phát hiện ra trong lúc tắm, tư duy của mình vô cùng mạch lạc, thông suốt. Tắm xong, cô ấy còn đắp mặt nạ dưỡng ẩm, tinh tâm suy nghĩ rồi mới viết câu trả lời, cuối cùng tổng kết lại thành một cuốn sách. Cô ấy nói, vừa chăm sóc sắc đẹp, đồng thời vẫn làm việc và tư duy không ngừng nghỉ, một công đổi việc. Cô em thân thiết kỳ kỳ, có kể cho tôi nghe về một nhà đầu tư là nữ mà cô bé tiếp xúc gần đây, cả nhan sắc lẫn vóc sáng đều đẹp không còn lời nào có thể tả hết. Kỳ kỳ hỏi cô ấy làm sao có thể duy trì được vẻ đẹp với cường độ công việc cao như vậy. Nhà đầu tư kia trả lời cô bé rằng, kể cả khi đi công tác, cô ấy cũng phải tới phòng tập của khách sạn để tập luyện hàng ngày quan sát tỉ mỉ kỹ càng những người phụ nữ vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp ấy tôi vô cùng khâm phục cách quản lý và phân bổ tinh lực của họ vô cùng nề nếp và chú tâm vào rất nhiều điều thứ ba vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp cũng là một sự lựa chọn thông minh sáng suốt Có nhiều người cho rằng những người phụ nữ vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp sẽ sống rất mệt mỏi, nhưng tôi lại có cách lý giải hoàn toàn ngược lại. Đây là một lựa chọn, thả con sân sắt, bắt con cá rô. Tôi từng chứng kiến không ít cô gái xung quanh mình thường xuyên dối rắm, luôn sâu vào những chuyện không đáng, dây dưa với người đàn ông không dành cho mình. Ví dụ như cứ chăm chăm suy diễn một câu nói kỳ quạc vô thưởng vô phạt của bạn cung phòng, xem người ta có ý gì, hay việc tranh luận cãi cọ qua lại với người không cùng quan điểm với mình. Lo lắng người ta sẽ nói xấu sau lưng mình. Thức đềm để lục xem từng trần tờ ké tóc của bạn gái hiện tại của bạn trai cũ. Đối tượng tìm hiểu mà mình không mấy thiện cảm, cũng phải xem cho bằng hết trang cá nhân của người ta nếu như có thể đồng thời ghim lên đầu cả xinh đẹp và mạnh mẽ khi bạn bất giác suy nghĩ lung tung rồi buồn bực về những con người hay sự việc mà mình chẳng thể nào thay đổi được xin hãy đấm ngực tự hỏi xem những điều này có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ hay trở nên xinh đẹp hơn không nếu không thể thì hãy triệt tiêu nó ngay và luôn đi vì sao không nên ghim tình cảm lên đầu tôi muốn nói rằng tình cảm suy cho cùng vẫn là chuyện của hai người đàn ông khác có quỹ đạo vận hành của riêng họ, những tình cảm chất lượng cao có thể bồi dưỡng bạn cần phải biết trân trọng nó nhưng những tình cảm kém chất lượng sẽ làm hại bạn bao mòn bạn, vậy không có cũng chẳng sao đây không phải là đang đứng nói chuyện không thấy đau lưng mà bởi vì từng trải nghiệm nỗi đau ấy sâu sắc linh hội được một điều rằng để cho tình cảm điều khiển bản thân sẽ chỉ làm lỡ giải chuyện quan trọng khiến mình càng tiểu thụ hơn. chính vì thế chúng ta cần thực hiện hai việc lớn đó là mạnh mẽ và xinh đẹp. đừng tin vào mấy điều vớ vẩn như phụ nữ cần phải lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, giỏi việc nước, đảm việc nhà, đánh lại được tiểu tam. theo tôi thấy những việc bức thiết cần làm không nhiều lắm đâu, chỉ cần mạnh mẽ và xinh đẹp là đủ rồi tương lai đẹp đến nhường nào chúng ta chưa biết trước được nhưng một người phụ nữ vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp sẽ có một tương lai dạng rữ đặc sắc đó là điều chắc chắn chương 9 người có ngoại hình đẹp sẽ càng có nhiều suy nghĩ tích cực Một bà mẹ kiểu mẫu vừa ăn vừa phàn nàn về các chỉ số tài sản của mình không được tốt lắm. Chị ép đã 42 tuổi, cùng ngồi ăn liền nói với cô ấy, bệnh viện mới là nơi phải có trách nhiệm bổ sung các chỉ số đó cho cô. Cô chỉ cần tập trung ăn ngon, ngủ kỹ, tâm trạng vui vẻ là được. Quan trọng nhất là gặp chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật thoáng, suy nghĩ thật tích cực. Điều này rất quan trọng với cả cô và đứa bé Chị ép từng sinh hai em bé, lúc ngoài 30 tuổi sinh đứa đầu, năm ngoái lại vừa sinh đứa thứ hai. Nhìn da rẻ và vóc dáng của chị hiện giờ, người ta cũng chỉ nghĩ chị mới ngoài 30 một chút thôi. Chị tự chỉ vào đôi má lúm của mình, cười nói rằng má lúm của mình là nhờ hồi còn mang thai, mẹ chỉ cười nhiều nên chị mới cóm. Hồi mẹ chị mang thai, trong nhà có người thân mất, điều kiện kinh tế hạn hẹp, nhưng mẹ chị cho rằng buồn bã cũng chẳng có ích gì, liền ép bản thân phải nghĩ tới những chuyện vui vẻ, ngày nào cũng mỉm cười, cuối cùng bà đã sinh ra chị ép với đôi má lúm đáng yêu. Ngày trước, khi chị ép mang thai bé đầu lòng, chỉ số progesterone rất thấp, chị càng nghĩ lại càng sợ, nhưng mày được thừa hưởng gen di chuyển từ mẹ, chị luôn giữ tinh thần lạc quan, cố gắng nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt. Cuối cùng quá trình mang thai và sinh con của chị thuận lợi hơn so với rất nhiều những gì chị nghĩ. Chị nói cả hai lần mang thai, mỗi lần gặp phải chuyện gì chị cũng luôn suy nghĩ thật tích cực, cố gắng hết sức để giữ tâm trạng vui vẻ. Thế nên hai đứa con chị đều hay cười, ít khi khóc quấy, bản thân chị cũng nhẹ nhõm vui vẻ hơn nhiều. Chị ép thường tìm ra chuyện khiến bản thân và người khác vui vẻ vào những lúc khó khăn Phải đi đường vòng, chị sẽ nói được nhìn thấy những cảnh đẹp mới mẻ mà bình thường không thấy được Mỗi khi ăn phải thứ gì đó không lành, chị sẽ coi lần đau bụng ấy như một dịp để giảm béo, giữ dáng Tôi rất thích yêu điểm này của chị, gặp phải chuyện gì cũng nghĩ theo chiều hướng tốt Tôi có một cô bạn, dạo gần đây cô ấy luôn cho rằng bạn trai mình đã thầy lòng đổi dạ, đôi mắt cô ấy sưng húp, lúc nào cũng trực khóc, ánh mắt vô hồn, sắc mặt tiểu tụy, còn đường biến một người phụ nữ trở nên xấu xí luôn bắt đầu từ việc suy nghĩ những điều tồi tệ Tôi cảm thấy lối tư duy của cô ấy vô cùng đáng sợ, bên khuyên cô ấy không nên suy nghĩ quá tiêu cực về những điều chưa có căn cứ. Trong chuyện tình cảm, nếu bạn luôn nghĩ về những điều tốt đẹp mà người kia làm cho mình, nghĩ về những điều đẹp đẽ trong cuộc tình của hai người, mối quan hệ của hai bạn cũng sẽ tốt đẹp hơn. Ngược lại, nếu bạn luôn nghĩ chuyện tình cảm của mình thật tốt đẹp mà người kia vẫn phụ bạc bạn, khoảnh khắc này bạn đã bắt đầu cảm thấy đau lòng, thấy tổn thương chính là phút giây bạn tỉnh mộng Nhưng nếu bạn luôn nghĩ về chuyện tình cảm một cách tồi tệ, lúc nào cũng sống trong trạng thái như chờ đợi cái chậu hoa trên tầng cao rơi xuống đầu. Như vậy, quãng thời gian buồn bã khó chịu sẽ kéo dài từ lúc yêu nhau cho tới khi chia tay. Tại sao không để cho bản thân được vui vẻ lâu hơn một chút? Chẳng lẽ không có chuyện gì khác quan trọng hơn để làm hay sao Có rất nhiều chuyện, suy nghĩ tích cực giống như một loại phép thuật có lực hút vậy. Bạn sẽ hút lại vận may về phía mình, lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực, tồi tệ, ad sẽ giống như định luật Moonfire, sợ cái gì thì cái ấy sẽ đến. Từ suy diễn quá trình khổ đau gian khó bằng trí tưởng tượng của mình, đó chính là sự hành hạ lớn nhất đối với bản thân. Đã rất lâu rồi, tôi mới ngồi xem lại bộ phim thơ ngày bản tiếng Nhật. Còn nhớ trước kia rất thích dàng trực thụ, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng lại vừa giỏi sang, hiện tại lại cảm thấy một viên tương cầm ngốc ngách hay nói học hành kém nhưng lòng nhiệt huyết và tính cách hoạt bát cởi mờ của cô ấy vô cùng quyến rũ. Bây giờ, tính thiết mà tôi thích nhất trong phim chính là viễn cảnh tươi đẹp mà tương cầm thường tưởng tượng ra. Những khi phải thức đêm để ôn thi vì thành tích học tập quá kém, vừa buồn ngủ lại vừa mệt mỏi, cô ấy thường tưởng tượng ra viễn cảnh lúc thi xong thành tích có thể lọt vào top 100 trực thụ sẽ đến chúc mừng cô sẽ phải nhìn thằng cô bằng con mắt khác thế là cô ấy lại có thêm động lực để học tiếp. Thành tích chạy bộ của cô ấy luôn rất kém nhưng lại phải thi chạy bền. Lúc gần như đã cạn kiệt hơi sức cô ấy liền tưởng tượng ra viễn cảnh danh tiếng của lớp mình còn nổi hơn cả lớp trực thụ. Trực thụ sẽ mình cười khen ngợi cô ấy thế là cô ấy lấy lại tinh thần cắn răng để kiên trì chạy tiếp lễ giáng sinh cô ấy muốn đàn khăn quàng cổ tình yêu để làm quà tặng tự mình ngồi tưởng tượng ra cảnh mặc dù chiếc khăn mình đàn bị rách hai chỗ nhưng trực thụ vẫn yêu thích không buông thế là cô liền có động lực để đàn tiếp chỉ tưởng tượng của cô nàng vô cùng phong phú đặc sắc, hiện thực lại quá phú phàng, thế nhưng hiện thực phú phàng đến đâu cũng không thể ngăn cản được việc cô ấy tiếp tục mơ mộng hão huyền. Có lẽ đây chính là động lực giúp cô ấy dù gặp phải mẫu người mặt lạnh như trực thụ mà vẫn có thể ngày càng dung cảm. Xem lại phim cũ bằng một góc nhìn mới, tôi cho rằng phẩm chất ở tương cầm mà các cô gái nên nói theo ngoại trừ nghị lực, lòng dũng cảm và nhiệt huyết thì còn một điểm nữa chính là gặp chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật tích cực. Chuyện gì tương cầm cũng nghĩ theo hướng tốt, điều này không chỉ giúp bản thân cô ấy luôn tràn trề năng lượng tích cực mà còn có thể khiến cho sự việc diễn biến theo chiều hướng tốt lên theo tôi thấy luôn nghĩ mọi chuyện trở nên tốt đẹp ghi nhớ những điều đẹp đẽ đó là yêu đãi bạn dành cho chính mình lúc suy nghĩ lúc nói chuyện luôn mang theo nụ cười và lòng biết ơn những biểu hiện tích cực ấy sẽ dần dần ngấm sâu vào trong từng tất cả thịt của chúng ta còn những người trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn thuyết âm mưu cùng chứng ảo tưởng mình bị hãm hại mỗi khi nghĩ tới vài người vài chuyện không tốt đẹp mặt mày liền cau có tràn đầy căm phẫn thù hận Vô hình chung sẽ trở thành gánh nặng đè xuống, khiến da rẻ và đường nét trên gương mặt xuất hiện nếp nhăn trong không khác gì người chưa từng được sống an ổn một ngày trên cõi đời này. Nhiều khi muốn tốt cho bản thân mình có khi chỉ cần cố gắng thay đổi suy nghĩ, mỗi khi rời vào hoàn cảnh khó khăn hay những lúc suy nghĩ tiêu cực. Hãy nghĩ tới những trải nghiệm ấm áp, hãy nghĩ đến tương lai đầy hứa hẹn, hãy nghĩ đến thiện trí của những người xung quanh. Đừng chỉ chăm chăm đầm đầu vào ngõ cụt tồi tệ kia để rồi suy sụp. Từ nhỏ tôi đã là người nhạy cảm, hay suy nghĩ phần vơ, hơn nữa còn thường xuyên nghĩ mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu. Bố thường nói với tôi, cho dù biết trời sắp mưa còn cũng không cần phải khóc, chờ đợi trước làm gìm. Mỗi lần nộp bài thi, tôi đều cảm thấy mình làm không tốt, nhưng cuối cùng thứ hạng vẫn nằm trong nhóm đầu. Trước kia tới công ty phỏng vấn xin việc, tôi thường cho rằng mình không có cự nữa rồi, nhưng đa phần nhận được thông báo trúng tuyển. Tính cách này mặc dù có thể giúp tôi luôn có một kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ, có sự chuẩn bị kỹ càng hơn, nhưng suốt cả quá trình đó, tôi cứ luôn tự hoài nghi và phủ nhận chính bản thân mình. Đó vốn là một sự dày vò khiến tâm hồn tôi mỏi mệt vô cùng. Để đối phó lại với thói quen hay suy nghĩ lung tung của mình, ngoài việc tìm chuyện gì đó quan trọng hơn để làm, cách thức nhanh chóng nhất chính là nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tích cực. Thực ra những điều không may mà tôi cứ tự nghĩ ra ấy, thì lệ xảy ra trong thực tế rất thấp, nhưng nó chứng minh một điều có rất nhiều đau khổ đều do bản thân ta tự tạo giam, khiến cho chính mình mệt mỏi tiểu tụy, nhan sắc càng ngày càng đi xuống trên thế gian này ngoại trừ phạm pháp và lừa gạt luôn cần phải đề phòng ra những chuyện khác tốt nhất nên cố gắng nghĩ theo hướng tích cực suy nghĩ như vậy có thể giúp cho tâm trạng con người ta trở nên vui vẻ nhẹ nhõm hơn còn có thể chống lão hóa lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy tự tin vậy tại sao lại không làm thế? đừng tự nhốt mình dưới hố sâu tâm tối để suy nghĩ lung tung nếu nghĩ tốt hay nghĩ xấu đều là nghĩ chỉ bằng cứ nghĩ đến những chuyện tốt đẹp còn hơn Tôi tin rằng có một góc nhỏ trong con người tôi luôn sống trong thế giới tưởng tượng. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải khiến cho cái góc ấy trong tôi luôn được sống thật tốt, thật vui vẻ. Tôi luôn mong muốn vẻ ngoài của mình phải trẻ hơn 30% so với tuổi thật. Thế cho nên phải ghi nhớ thật kỹ câu danh ngôn của Oscar. khuôn mặt của đàn ông là do anh ta được di chuyển, còn gương mặt của phụ nữ là tác phẩm từ trí tưởng tượng của cô ấy. Nghĩ theo một hướng khác thì sẽ sống theo một hướng khác, phải suy nghĩ thật tích cực thì mới trở nên xinh đẹp, mới có thể sống một cuộc đời tươi đẹp được.